Lâm Phong vênh mặt lên, vỗ ngực nói giọng rất oai Mấy cái tên nghiện ngập gầy siêu vẻo ấy không tính tiền nhá Riêng bọn nó, một mình ăn cân bốn luôn Sao khi anh lại bỏ chạy? À, anh chạy là do anh muốn tốt cho chúng nó thôi Em nhìn mấy chúng nó thì biết rồi đấy Người gì mà gầy siêu vẹo yếu xanh sao xa như thế Chắc chắn là lừa tập thể dục rồi Anh muốn chúng nó chạy tập thể dục mấy vòng cho khỏe người thôi mà Chứ có phải là anh sợ họ đâu Riêng họ, một mình ăn cân bốn cả luôn nhá Đúng là chỉ giỏi mạnh miệng thôi Giờ mọi chặn đường lại Chạy có bán sông bắn chết không Anh không bao giờ chạy đâu nhá Thôi thôi không nói với anh nữa Về nhanh đi Không nó kéo đồng bọn tới là chết cả hai đấy Tôi và Lâm Phong đi được vài bước Thì ba tên nhiện khi nãy quay lại thật Đã thấy bọn chúng còn dẫn theo đồng bọn nữa Đếm sơ sơ qua cũng gần chục tên Anh nhìn kìa Bọn chúng quay lại và lợi hại hơn xưa rồi Lâm Phong vinh mặt lên nói Đâu bọn nó đâu hả em Đó, khoảng chục tên đó Anh muốn làm cái gì bọn nó thì làm nhanh đi Lâm Phong nhìn thấy bọn chúng Thì tự dưng mà anh biến sắc Vừa nãy còn nói oai lắm cơ mà Thế mà bây giờ thái độ rụt rè luôn Ừ đâu có lại thật thà em Vâng, số lượng gấp 3 luôn nhá Lâm Phong thở dài rồi nói Tưởng gì chứ, việc này quá đơn giản Em đánh bọn nó đi em Bọn chúng không phải là đối thủ của em đâu Chiến đi em Nhưng mà đông như thế em sẽ không đánh lại đâu anh em giỏi thế cơ mà nó chỉ là tép siêu thôi chiến đi em đã thế lâm phong còn hùng hổ xông lên thách thức bọn chúng mấy cái người không biết đều kia mới bị đấm cho gãy cả răng rồi thế mà không biết sợ sao thằng chó này hôm nay bọn mày chết cái tao lâm phong vẫy tôi em ơi bọn chúng chửi mình là chó kìa chiến bọn nó đi em tôi thấy bọn kia đông quá nên tìm cách chuồn Tôi nhảy nhảy Lâm Phong ra hiểu, bảo anh ấy chạy ngay đi Anh ấy lại cứ vênh mặt lên thách thức bọn kia cơ Sao lúc này tôi lại thấy bất đồng quan điểm thế nhỉ? Tôi ra kéo tay Lâm Phong Chạy thôi anh ơi, bọn đó đông lắm đấy, không có đánh lại được đâu Ơ kia sẽ lại chạy chứ, mình phải chiến đấu đến cùng chứ em Chiến cái đầu anh ấy, chạy thôi Ơ chạy thật đấy à? Vâng chạy nhanh đi Thế là hai đứa chúng tôi co giỏ lên bỏ chạy Ngay lập tức bọn kia chạy đuổi theo chúng tôi cô là cái ngày gì mà đen đuổi thế chứ lại, cứ chạy đi chạy lại mấy vòng như vậy. Lâm Phong vừa chạy vừa kêu lên, anh mỏi chân quá rồi chết mất em ơi. Xanh bảo nó chạy tập thể dục cơ mà, nâng cao sức khỏe cơ mà. thì chạy ít thôi chứ bảo chạy nhiều thế này là chết sớm đấy. xem nhà ai còn điện sáng không thì chạy vào nhờ người ta giúp đỡ anh à chúng tôi chạy bệt mở cửa hơi tai, cuối cùng thì cũng thấy một cái nhà còn sáng điện, mở cửa cho chúng tôi chuột toạt vào đấy luôn. Mấy tên nghiện đuổi theo tới, thì đứng lại, không dám vào, chúng bỏ nhau đi về. Tôi và Lâm Phong đang đứng ở sông nhòm ra xem, bọn nó đi chưa, thì một bạn nam ra hỏi. Anh chị đặt phòng à? mấy anh chị vào ạ. Ủa, đặt phòng là sao? Tôi và Lâm Phong ngơ ngác nhìn nhau, rồi mới phát hiện ra, trên đầu mình có biển chữ lớn, nhà nghỉ Hoàng Long. Hai đứa đỏ mặt nhìn nhau, khi biết mình vừa chạy vào trong nhà nghỉ. Tôi ngại đỏ mặt, khi mình vừa vào nhà nghỉ. Tôi bối rối chứ biết làm thế nào Thì Lâm Phong đã đặt phòng Để anh một phòng Vâng Giờ này anh chị thuê phòng ngủ là tới sáng mai Em mới mở cửa nhá Bây giờ muộn rồi Em xuất khách cuối cùng rồi em đi ngủ ạ Ok Tôi mê hoang mang nhìn Lâm Phong Anh thuê phòng thật sao Thuê chứ Chứ giờ mà đi ra chết đòn với bọn kia luôn đấy Bọn nó đang rình mình quanh đây mà Vào ngủ đi sáng mai rồi về Vậy là an toàn nhất Không được đâu Mẹ mà biết em vào nhà nghỉ với trai là mẹ giết em đấy Không sao, anh chịu trách nhiệm mà Anh nói cái gì cơ À anh sẽ nói chuyện với mẹ, em đừng có lo Tôi ngọc ngừng sẽ đồng ý Thôi đành vậy chứ biết làm sao Chứ một giờ ra ngoài Nhớ bọn nó chưa về em cũng sợ Mà anh thuê hai phòng đi, mỗi đứa một phòng Anh liền nói Chỉ còn một phòng thôi, hết phòng rồi ạ Thế sao được chứ Chị buồn cười thật đấy Đi nhà nghỉ với bạn trai mà còn kiểu đó nữa Ồ hay, chúng tôi có phải là tình nhân đâu chứ Lâm Phong bịt miệng tôi lại Nói với nhân viên kia Bạn gái anh treo đấy, không có gì đâu Rồi Lâm Phong lôi tôi đi Mình đi thôi em, muộn lắm rồi đấy Lên phòng Tôi nhìn căn phòng một lượt, Phòng gì mà có mỗi cái giường thế này Có nhà tắm, có bàn ghế, có tivi Và có cả cái ghế gì Mà trông kỳ lạ, dài dài Tôi mới làm bầm Cái ghế của hãng nào nhỉ Màu đỏ thế này Trông trả ra làm sao cả. Lâm Phong bật cười và gãi đầu nhìn tôi. Cái ghế nhìn xấu vậy thôi, Chưa ngồi lên thoải mái lắm đấy. Thoải mái sao? Để em ngồi thử xem sao. Tôi ngồi lên cái ghế lạ lùng, Xong cứ kiểu là lướt kiểu gì, Chả giống như các kiểu ghế khác tôi chê. Hãng ghế này quá tệ, Chắc là bán chậm lắm đấy anh nhỉ, Lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. Đó là ghế tình yêu và chỉ có trong nhà nghỉ thôi. Em chưa vào bao giờ à? Em chưa... Em đã có bạn trai bao giờ đâu Mà vào được đây chứ Ghế tình yêu gì mà xấu thế này là dở rồi Lâm Phong bắt đầu giải thích Anh vừa trêu diệp anh Thật ra cái ghế này không phải để ngồi đâu Tôi dùng vào việc khác cơ Việc khác là việc gì Em cứ lên mạng Gõ tìm ghế tình yêu là ra nhá Tôi cảm thấy tò mò Tôi vào mạng tìm kiếm thông tin về cái ghế tình yêu thật Sau đó tôi mới hiểu công dụng của cái ghế này là gì Tôi ngại quá Vừa ngại là vừa quê Tôi xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh luôn. Lâm Phong ở ngoài cứ cười tủm tỉm, trước độ ngây thơ của Diệp Anh, Lâm Phong nhớ lại ba năm trước anh gặp cô, lúc đó cô còn là một cô gái trong sáng, 3 năm sau gặp lại, cô vẫn ngây thơ và trong sáng như ngày đầu. Đến cái ghế tình yêu trong nhà nghỉ, Diệp Anh còn không biết để làm gì, thì cô ấy xứng đáng là thiên thần rồi. Tôi ngại quá, cứ đứng mãi ở trong nhà vệ sinh. Một lúc sau tôi ngó ra, thấy Lâm Phong ngủ, tôi mới nhẹ nhàng đi ra, căn phòng chỉ có một chiếc giường, Lâm Phong đang nằm, nên tôi ngồi ở ghế. Lâm Phong ngủ rồi, chắc anh ấy mệt, chạy đi chạy lại mấy vòng như vậy mà. Lúc này tôi mới có thời gian để nhìn Lâm Phong, anh ấy đẹp trai thật đấy. Tôi mỉm cười, đây là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình mà, tôi không thể ngờ ba năm sau gặp lại, trong hoàn cảnh hiện tại, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó, tôi có chút xao xuyến. Lâm Phong mở mắt ra mà nói Em nhìn anh chán chưa? Tôi giặt bắn cả người Tôi vội quay mặt đi Đâu? Em có nhìn đâu chứ? Anh đang ngủ mà sao lại tỉnh giấc vậy? Anh lạ phòng nên khó ngủ Em bên đây ngủ cùng với anh đi Anh đi nè Anh ngủ đi Em không buồn ngủ Lâm Phong cười Rồi nhìn tôi nháy mắt Vậy em cứ ngồi đó Mà ngắm anh đi nhá Nói xong Lâm Phong lột áo anh ra Anh ta cởi trần, nằm ngủ trước mặt tôi. Anh ấy cố ý để tôi nhìn thấy cơ thể sáu múi săn chắc của anh ấy đây mà. Mà phải công nhận, sao anh ấy lại đẹp trai và có thân hình hoạn mỹ như vậy chứ? Một lúc sau, Diệp Anh bắt đầu buồn ngủ, cô gục mặt xuống bàn ngủ. Lâm Phong liền mở mắt ra, nhìn cô từ nãy tới giờ, anh có ngủ đâu. Anh nhắm mắt thế thôi, chư trái tim đang đập loạn nhịp nhập thế này, thì làm sao mà anh ngủ được chứ? Anh bé Diệp Anh lên giường... Và anh nằm ôm cô ngủ Anh hứa không làm gì cô Nếu chưa được sự đồng ý của cô Nhưng càng ôm cô Anh lại càng bứt rứt khó chịu Và càng không ngủ được Anh cứ thế nằm đó ôm cô Và nhìn ngắm cô tới khi trời sáng Tôi mở mắt ra thấy trời đã sáng từ bao giờ Anh nắng đã chiếu vào phòng qua khe cửa sổ Tôi chặt nghĩ Sao hôm nay mình không nghe thấy tiếng cô bán bánh mì sao nhỉ Ngày nào cô ấy cũng sao bánh mì Ở trong ngõ nhà mình cơ mà tôi cửa mình phát hiện ra Mình nằm ở trong vòng tay của người khác Tôi hoảng quá nhìn sang bên cạnh Tôi hốt hoảng hét lên Khi thấy Lâm Phong đang ôm tôi Và chúng tôi nằm ở trên giường Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện đêm qua Lâm Phong Ơi anh đây Vẫn sớm mà Em yêu ngủ thêm lúc nữa đi Sao lại nằm ôm nhau thế này Có gì đâu mà em cứ hét lên thế Bé mồm thôi không phòng bên cạnh họ nghe thấy đấy Tôi cuống lên và dậy khỏi giường Rõ ràng đêm qua em ngồi ở ghế cơ mà Sao bây giờ lại nằm ở trên giường chứ Trời ơi sao lại thế hả Lâm Phong nhìn tôi cười Anh nháy mắt rồi nói Anh cũng đâu có biết đâu Anh đang ngủ thì thấy em lên giường và ôm anh ngủ thôi Tôi gãi đầu vì quá xấu hổ Có cả chuyện đó sao Trời ơi sao mình lại dễ dãi như vậy chứ Mình bó tay với mình rồi Lâm Phong dậy Anh kéo tôi lại gần anh và nói Đó là vì chúng ta thích nhau đấy, hay là bây giờ mình yêu nhau đi em, mình đốt cháy giai đoạn mình yêu luôn, bỏ qua công đoạn tỏ tình được không em. Tôi đẩy Lâm Phong ra, rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi tự trách và xỉ vả bản thân của mình. Diệp anh ơi là Diệp anh, sao mà lại mất giá như vậy chứ, một chút liêm sỉ cuối cùng cũng rất luôn mất là sao, đúng là xấu hổ mà. Thế tôi cứ đứng trong nhà vệ sinh mãi không xa, Lâm Phong liền vào gọi. Em xong chưa? Mình đi ăn sáng đi, anh đói lắm rồi À vâng, em xong rồi đây Chúng tôi xuống trả phòng Lâm Phong ra quầy thanh toán Em ơi, anh trả phòng Dạ vâng, của anh hết 150.000 ngàn ạ Lâm Phong thỏ tay vào túi quần, rồi túi áo, nhưng không thấy ví đâu cả Em ơi, hình như anh bị rơi mất ví cho em ạ Anh rơi thật sao? Ừ, chắc là rơi lúc chạy đêm qua rồi Dạ, trong ví có nhiều tiền không ạ? Tiền thì không có vấn đề, nhưng các giấy tờ khác, mất công làm lại thôi. Trời đất, mất công chạy các kiểu, xong cuối cùng vẫn rơi mất tiền. Biết vậy á, cho bọn nó tiền luôn cho rồi. Lâm Phong gãi đầu ngại ngùng. Vậy em trả tiền giúp anh nhá. Lần này lỗi kỹ thuật, chứ không có lần sau đâu. Vâng ạ. Tôi trả tiền nhà nghỉ, sẽ đưa Lâm Phong đi ăn sáng. Sau đó tôi mới về nhà và chuẩn bị đi làm. Cũng từ đó, cuộc sống của tôi vui vẻ và có ý nghĩa hơn khi có Lâm Phong. Tôi lại tiếp tục công việc của mình, thi thoảng trong lúc làm việc, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của Lâm Phong. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười của anh ấy, nhưng sau đó tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi và anh ấy ở hai hoàn cảnh đối lập nhau và tôi không thể tới với anh ấy được. Tôi nhắc nhở mình phải biết mình là ai, trẻo cao thì té đau, nên đừng có mơ giấc mơ xa vời đó nữa thấy Diệp làm việc mà đầu óc cứ để ở đâu nên chị hoài hỏi. "Diệp anh, em có tâm sự à?" "Dạ em không ạ." "Sao thấy em cứ buồn buồn thế, có gì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng." "Dạ vâng ạ. Em hỏi chuyện này có được không chị?" "Ừ, em cứ hỏi đi." "Một người không có gì trong tay và một người có trong tay tất cả mọi thứ thì hai người đó có đến với nhau được không chị?" "Được chị em, hai người bù đắp cho nhau là được." Miễn sao hai người yêu nhau thật lòng em ạ? Có thể hả chị? Ừ, mà sao lại hỏi chị thế? Không lẽ em vướng phải lưới tình của anh chàng giàu có nào rồi sao? Tôi im lặng không trả lời. Chị Hoa liền đoán mò. Em im lặng như vậy là thừa nhận rồi nhá. Không lẽ em thích giám đốc Lâm Phong hả? Không phải vậy đâu. Em sao có thể thích Lâm Phong được chứ? Chị nhìn em thấy nghi lắm đấy nhá. Mặc dù tôi không thừa nhận, nhưng câu nói của chị Hoa thật sự chạm đến trái tim của tôi. Tôi sợ lộ nên vội lảng đi chỗ khác luôn. "Em nhớ là em chưa dọn phòng khách, em đi dọn đây, chưa gặp lại chị nhé." Chị Hoa nhìn theo Diệp Anh và nghĩ, "Không phải giám đốc Lâm Phong thì là ai nhỉ? Mình hiểu rồi, thư ký Quang Tuấn mấy lần đứng ra giúp đỡ Diệp Anh, thế người đó chắc chắn là Quang Tuấn rồi." Lâm Phong vừa họp với mọi người xong, mọi người đi về phòng làm việc. Anh liền hỏi Quang Tuấn Bên phòng thiết kế đang thiếu người phải không? Sáng nay có một bạn tới phỏng vấn và đang chờ nhân sự duyệt rồi ạ Thế công ty còn bộ phận nào thiếu người không? Hiện tại thì không ạ Sao lại hỏi chuyện đó? Anh có người nhà nào muốn xin việc sao? Ừ Nhưng người đó chuyên việc gì ạ? Học ở trường nào ra vậy? Hình như là cô ấy học hết cấp 3 thì phải Ui, thế không có chuyên môn, không có bằng cấp Thì làm sao mà làm được ở cả công ty của mình hả anh? Lâm Phong thở dài rồi nói Vậy thì thôi Cô làm vợ tôi là được rồi Quang Tuấn tròn xe mắt nhìn giám đốc Giám đốc nói vậy có nghĩa là Giám đốc cô bạn gái rồi phải không Cũng có thể nói như thế Lâu chưa ạ Sao tôi không thấy giám đốc nói chuyện gì nhỉ Chuyện riêng tư mà Với lại tôi mới gặp lại cô ấy thôi Cậu đừng có mà đi nói chuyện lung tung đấy Vâng tôi không nói lung tung đâu Mà cô gái đó là ai thế tôi có biết không ạ Thôi để có dịp Tôi đón cô ấy đi rồi chúng ta cùng đi ăn Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy Cô đang làm việc ở trong công ty của mình Thật vậy sao? Là ai vậy ạ? Làm công ty mình là ai mà tôi không biết nhỉ? Sao cậu không để ý mà? Cậu đừng suất ruột rồi cậu sẽ biết ngay cô ấy là ai thôi Mà anh bảo Cô làm ở công ty của mình rồi Sao lại hỏi tôi xem có thiếu người không ạ? À? à tôi muốn đưa cô ấy lên vị trí cao hơn thôi Nhưng thôi từ từ tôi thật ra tôi đổi ý rồi Cô làm vợ tôi là hợp lý nhất Vâng, thế cô tên gì làm một bộ phận nào hả anh? Bí mật, nên cậu đừng hỏi nữa, sẽ có lúc cậu biết thôi mà. Quang Tuấn tò mò lắm, nhưng mà Lâm Phong không nói, anh cũng không thể đoán được cô gái đó là ai. Quang Tuấn nghĩ trong đầu, anh sẽ tìm hiểu chuyện này, bởi vì anh tò mò, muốn biết cô gái Lâm Phong chọn là người thế nào. Giờ nghỉ trưa, tôi và chị Hoa đang ngồi ăn cơm, thì Quang Tuấn và Lâm Phong đi tới. Quang Tuấn vừa lấy cơm và hỏi Lâm Phong. Sao mẹ lại muốn xuống đây ăn cơm thế? Mọi khi chúng ta ăn ở trên phòng mình cơ mà. Lâm Phong liếc mắt nhìn dẹp Anh một cái rồi trả lời. Từ bây giờ tôi sẽ xuống đây ăn cơm. Lý do vì sao ạ? Thì đơn giản thôi, tôi muốn xem cơm của mọi người có đảm bảo hay không và xem mọi người có hài lòng hay không. Tôi muốn tự mình kiểm chứng chứ không phải nghe qua lời người khác nói. Cậu thấy tôi làm như vậy có hợp lý không? Sao lúc nói cũng đúng ạ. Quang Tuấn lý hai khay cơm lên một bàn trống không có người ngồi. Lâm Phong cầm khay cơm lên và nói Chúng ta ngồi dồn sang bàn bên kia đi Để cho người khác còn ngồi Vừa nói Lâm Phong vừa bê khay cơm sang bàn của Diệp Anh và chị Hoa Quang Tuấn ngạc nhiên lắm Nhưng vẫn bê khay cơm đi theo Lâm Phong Lâm Phong đặt khay cơm xuống bàn và nói Chị Hoa Chị em ngồi cùng với nhá Quang Tuấn cũng nói theo Cả em nữa ạ Tôi với chị Hoa ngẩn lên Rồi cả hai chị em tôi cùng giật mình hoang mang Khi thời giám đốc Lâm Phong và Quang Tuấn Cùng ngồi bàn ăn với chị em tôi Chị Hoa ấp uống hỏi Sao hôm nay giám đốc và trợ lý xuống tận đây ăn cơm thế ạ? Không lẽ sắp có chuyện gì sao? Lâm Phong vui vẻ nói Kìa chị, có gì lạ lắm đâu mà chị nói thế Em xuống đây ăn cơm với mọi người cho vui thôi Vì ăn trên phòng hơi buồn chị ạ Chị vào đây làm cũng hơn hai năm rồi Lần đầu tiên chị thấy giám đốc xuống đây ăn cơm đấy Chuyện này quá lạ luôn Đó là ngày trước thôi Còn bây giờ, ngày nào cũng xuống đây ăn cơm Phiền chị từ ngày mai Chị xuống ăn cơm Thì lấy hộ em cơm luôn nhá Chuyện này cứ lạ lạ làm sao ấy Giám đốc không nói đùa đấy chứ Em không có bao giờ đùa đâu chị Em mời chị ăn cơm Mời Diệp Anh ăn cơm nhá Từ ngày Lâm Phong chào mình mà tôi sốc luôn Đang ăn cơm mà phụt cả cơm ra ngoài Bắn cả vào mặt của Lâm Phong và Quang Tuấn Quang Tuấn nhìn tôi cười Diệp Anh Em sốc lắm có phải không Anh cũng không hiểu tại sao nữa Nhưng mà kệ giám đốc đi Chúng ta mau ăn cơm thôi Lâm Phong thấy Quang Tuấn nhìn Diệp Anh với ánh mắt đầy tỉnh tứ Tự dưng anh thấy ghen Anh liền hỏi Quang Tuấn Quang Tuấn Cậu với Diệp Anh cứ như là thân thiết lắm đấy nhỉ Thì chúng tôi làm cùng với nhau mà Mà khoan đã Giám đốc với Diệp Anh quen nhau à Sao nghe giám đốc gọi tên Diệp Anh vậy Lâm Phong liền vanh mặt lên trả lời Tôi và Diệp Anh biết nhau từ trước rồi Tôi còn biết cô trước cậu đấy Trước hay sau có quan trọng đôi giám đốc Quan trọng ấy là Diệp Anh quý ai hơn mà em nói có đúng không chị Hoa? chị Hoa gật đầu liều liệ nói đúng đúng là vậy rồi. Quang Tuấn nhìn Lâm Phong nói giọng tự hào giám đốc của chúng ta vẫn chưa trải sự đời rồi. này sao cậu dám nói là tôi chưa trải sự đời hả? có biết gì về tôi mà nói với tôi như vậy? tôi nhìn là tôi biết mà. tôi nghe hai người đó cứ nói qua nói lại mà tôi cảm thấy mệt mỏi luôn. tôi ăn cơm nhanh cho xong để tôi chuẩn về chỗ tôi chứ mà cứ ngồi đây mãi không thể được bởi mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến chúng tôi. chị Hoa cứ chọn xoay mắt nhìn Quang Tuấn và Lâm Phong nói qua nói lại và vấn đề chỉ xoay quanh Diệp Anh. chị Hoa nghĩ thầm trong bụng giám đốc với trợ lý lạ lắm nhá. cứ nhìn Diệp Anh trầm trầm ấy, không lẽ hai người này thầm thích Diệp Anh sao? giờ chị Hoa vừa ăn vừa quan sát Lâm Phong và Quang Tuấn, còn hai người đàn ông đó thì lại cứ để mắt tới Diệp Anh. Lâm Phong nhìn thấy hai cơm của Diệp Anh có quả trứng gà luộc, anh liền hỏi. Em chưa ăn sướng à? Anh bóc cho nhá. Dạ thôi, để em tự bóc. Lâm Phong nhanh tay cầm quả trứng lên và bóc. Em cứ để anh. Quang Tuấn thấy Diệp Anh ăn hết phần thịt kho, nên anh gắp phần thịt của mình sang khay cơm của Diệp Anh và nhẹ nhàng nói. Em ăn thêm thịt kho đi. Lâm Phong nhìn thấy Quang Tuấn gắp thịt kho cho tôi, mà anh ta sầm lại. Tôi đang định nói với Quang Tuấn là tôi no rồi, tôi không ăn thịt kho nữa đâu. Thì lúc tôi đang mở miệng ra nói, Lâm Phong cầm quả trứng gà, vừa bóc, Ấn luôn vào miệng của tôi và nói Diệp Anh ăn trứng gà đi em Tôi ngậm nguyên cả quả trứng gà trong mồm nên ú ớ không nói được câu gì nữa Giờ mà nhè quả trứng ra Thì vô duyên Mà nuốt sửng thì lại không trôi Mà nhai cả quả thì tôi sợ nghẹn Mà ngỏ mất Tình huống này trối trêu thật đấy Đã vậy Lâm Phong lại tiếp tục bóc thêm quả trứng gà nữa Và nói Em ăn đi xem tiếp quả này nữa nhé Quang Tuấn liền nói Ăn trứng luộc như vậy là nghẹn đó Anh phải cắt ra làm tư chứ, để nguyên quả như thế, Diệp Anh ăn làm sao được. Lúc này, Lâm Phong mới nhìn tôi, anh thấy tôi vẫn ngậm quả trứng gà trong mồm, anh liền chìa tay ra trước mặt của tôi và nói. Em nhẹ ra đi, anh cầm cho. Tôi lấy giấy nhẹ quả trứng ra, bỏ vào trong thùng xác rồi nói. Em no rồi, em không ăn nữa đâu, mọi người cứ ăn trước đi ạ, em xin phép lên phòng trước. Nói rồi tôi đứng dậy và chuẩn thẳng lên phòng, tôi không nghĩ hai người đàn ông này phải khiến tôi khó xử như vậy thế ăn bữa cơm mà cũng không được yên nữa. thế dẹp anh lên phòng, quang tuấn và lâm phong cũng đứng dậy không ăn nữa. ở bên kia, hồng và linh đang ngồi nhìn theo. hồng chẹt miệng nói, mẹ kiếp, lần đầu tiên tao thấy cảnh giám đốc và trợ lý ngồi ăn cơm cùng với người quét dọn đấy linh à việc đó không quan trọng đâu, mà vấn đề quan trọng ấy là hai người đàn ông này thích con bé quét dọn đó đấy, mà hiểu chưa? hồng dơm dớm nước mắt, thế là giám đốc của tao, thích con bé đó thuận sao? Tao nghĩ là vậy đấy Tao đơn phương giám đốc nửa năm nay rồi Tao chủ động nhắn tin cho giám đốc Nhưng anh ấy không trả lời tao Tao vào phòng tìm anh ấy Anh ấy tìm cớ tránh mặt tao Cuối cùng thì hôm nay Tao thấy cảnh này đây Tao có gì không bằng con cái dọn đó hả Tao cũng như mày đấy Có kém gì đâu Tao cũng thích anh Quang Tuấn bao lâu nay Nhưng anh ấy không thích tao Thậm chí anh ấy còn nổi cáo Khi tao gọi điện cho anh ấy nữa Cả tao và mày Đều thua với con cái dọn đó rồi Hồng ạ Hồng bật khóc nước nở Tao thích giám đốc, mày thích Quang Tuấn Nhưng kết quả thì đã đau lòng như vậy đấy Tao đau lòng quá Linh ạ Linh thở dài rồi nói Mày nín đi, khóc lóc cái gì Giờ tao với mày phải nghĩ cách để dẹp cái con cất xác đó ra Không thể để nó ve phãn hai cái người đàn ông của chúng ta như thế được Dẹp bằng cách nào chứ cao chưa nghĩ ra Thế tao mới nói Mày suy nghĩ đi Bằng mọi cách phải dọn dẹp con đó ra khỏi đây Để nó không còn cơ hội ve vãn rụ rỗ lâm phong và Quang Tuấn của chúng ta nữa Mày hiểu chưa hả Ta hiểu rồi. Đúng rồi, không ăn được thì đạp đổ. Mày hiểu ý tao nói không hả Hồng? Hồng vật gù đồng tình với Linh. Ta hiểu rồi, ta không tha cho nó đâu. Nó dám cướp giám đốc của tao thì nó lời nó tàn với tao luôn. Thế rồi Hồng và Linh đem lòng căm hận Diệp Anh vì lý do Hồng thích Lâm Phong nhưng bị Lâm Phong từ chối, còn Linh thì thích Quang Tuấn, nhưng Linh chưa kịp ngỏ lời đã bị Tuấn dập luôn. Thế là Hồng của Linh đổ hết tội lên đầu của Diệp Anh, bắt đầu tìm cách hãm hại Diệp Anh. Lâm Phong đang ngồi bàn công việc với Quang Tuấn trong phòng làm việc, thì Hồng ở bên ngoài gõ cửa. Quang Tuấn liền hỏi. Ai đấy Dạ em Hồng đây ạ, em vào được không? Vào đi. Hồng vui vẻ đi vào, cô cúi đầu xào. Em chào anh Lâm Phong, em chào anh Quang Tuấn ạ. Lâm Phong mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, dường như không để ý thấy Hồng. Quang Tuấn hỏi Hồng. Có chuyện gì về em? Dạ hôm nay là sinh nhật em Bữa tối em mời hai anh tới nhà em chơi với em hay đến chơi với em nhé Sinh nhật của em á Anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Tôi có gì anh báo sao? Dạ vâng ạ Sau đó Hồng liếc mắt nhìn Lâm Phong Nhưng anh vẫn không thèm để ý tới cô ta Cô ta vẫn lì mặt nói Anh Lâm Phong ơi Tối anh tới nhà em chơi nhé Lâm Phong mải mê công việc Anh không nghe thấy lời Hồng nói gì cả Anh Lâm Phong Quang Tuấn thế vậy liền vỗ tay lên vai của Lâm Phong, giám đốc. Lúc này Lâm Phong mới ngẩng lên, có chuyện gì? Hồng có mời anh, tối nay tới nhà cô ấy chơi đấy. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Lâm Phong gật đầu nói, có gì tối tôi báo nhé, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hồng nhìn Lâm Phong, cô liếc mắt đưa tình nhằm dụ dỗ anh. Dạ vâng, anh nhớ tới nha, em chào anh ạ. Có gì tôi báo sau. Sau đó Lâm Phong mở dí ra đưa cho Hồng 5 triệu. Chúc mừng sinh nhật cô, cô cầm đi, đi mua một món quà nhỏ nhé." Hồng thấy ít tiền quá, cô cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vì cô đang tìm cách dụ dỗ Lâm Phong, nên cô cảm ơn Lâm Phong và cất tiền đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn không quên nói câu, "Cô sẽ chờ Lâm Phong và Quang Tuấn, và nếu hai người không tới, cô không thể vui vẻ được." Khi Hồng ra ngoài rồi, Quang Tuấn mới hỏi Lâm Phong, "Theo anh, ấy, tối nay mình có nên đi không?" Tôi không muốn đi Cậu đi một mình đi Anh không đi tôi cũng không đi đâu Mà tôi nghĩ chúng ta nên đi đi Bởi vì Hồng từ trước tới giờ Cô luôn hết mình về công việc Tính tuy có hơi trẻ con Nhưng mà trong công việc Cô làm rất tốt anh ạ Lâm Phong thở dài rồi nói Nhất định phải đi sao Vâng Từ trước tới nay Chúng ta vẫn đi dự sinh nhật Của mọi người trong công ty mà anh Giờ mà không tới nhà Hồng Thì không hay cho lắm Thôi được rồi Cậu qua đón tôi bữa tối nhé Chúng ta cùng đi Vâng tôi biết rồi hùng đi về phòng kể cho Linh nghe với giọng sung sướng Thành công rồi, thành công rồi Linh ạ Thành công? Có nghĩa là Lâm Phong với Quang Tuấn đồng ý rồi đúng không? Đúng thế Tối nay chúng ta bằng mọi cách phải rủ rỗ được hai người đó Mày hiểu chưa? Ta hiểu mà Ta với mày phải ăn mặc thật đẹp vào, thật quyến rũ Và nhất định không để cho hai người đó thoát Ta với mày nhất định và thành công Không thể thua con bé quất sọn đó được Thua nó, tao cảm thấy nhục nhã lắm Tao sẽ nghỉ việc đấy Ta hiểu mà Nhất định phải hơn nó, nhất định phải thành công Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi Ừ, cố lên Đúng là ngày sinh nhật của mình thật Nhưng mà Hồng lại không mời ai cả Cô chỉ mời duy nhất, Linh và Lâm Phong với Quang Tuấn Cô có sự kiến cả rồi Lâm Phong là của cô, còn Quang Tuấn là của Linh bạn cô Vậy là quá đẹp đôi, vẹn cả đôi đường Bây giờ tối, Hồng và Linh mặc váy gợi cảm, trang điểm xinh đẹp Hai người thuê hẳn thợ trang điểm tới để trang điểm và làm tóc cho mình. Còn bữa tiệc nhỏ cũng được Hồng đặt ở một nhà hàng sang trọng và bảo người ta mang tới nhà cho mình. Số tiền 5 triệu mà Lâm Phong đưa cô để cô tự mua quà sinh nhật, không ăn thua gì so với cố số tiền cô bỏ ra để đặt đồ. Nhưng về người đàn ông mà cô thích thì cô phải chấp nhận tất cả. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hồng và Linh ngồi ngắm lại nhan sắc của mình và tự luyến. Đẹp thật đấy, chúng ta cứ xinh như hai nàng công chúa nhỉ? Ừ, công chúa chỉ chờ hoàng tử tới thôi Hồng nhìn ra cửa và nói Sao vẫn chưa thấy hai hoàng tử tới nhỉ? Vẫn sớm mà Chắc là hai hoàng tử của chúng ta đang trên đường tới thôi Lâm Phong và Quang Tuấn Đặt một cái bánh sinh nhật sẽ mua thêm một sỏ hoa quả Đi tới nhà của Hồng Trên đường đi Lâm Phong nói tới một lát rồi về thôi nhá Đừng ở lâu quá Tôi cũng đang định bảo với anh như thế đấy Đi sinh nhật ai Chứ Hồng với Linh tôi không thích Tôi cũng không thích hai cô gái này đâu Cứ đọng đảnh kiểu gì Này Hồng có vẻ thích anh đấy Ừ Chưa có nhắn tin tỏ tình rồi Nhưng mà tôi từ chối Tôi chỉ có Hồng là đồng nghiệp của tôi thôi Còn cậu thì sao Linh cũng tán tình cậu còn gì Tôi cũng chẳng thích Nên chỉ có Linh là đồng nghiệp thôi Thế cậu thích một cô gái thế nào Quang Tuấn nghĩ tới Diệp Anh và nói Tôi thích một cô gái giản dị Còn anh thì sao Lâm Phong cũng nghĩ tới Diệp Anh rồi trả lời Tôi thích một cô gái ngoan, giản dị, và tôi tìm được cô ấy rồi. Cô ấy là ai vậy? Giờ cậu sẽ biết thôi mà. Quang Tuấn suy nghĩ một hồi và nói. Tôi thấy anh mấy hôm nay thay đổi rất nhiều, và qua cách anh kể, thì tôi dần đoán được người đó là ai rồi đấy. Cậu đoán được sao? Thế cậu nói xem nào, là ai? Theo như suy đoán của tôi thì cô gái ấy chính là Diệp Anh, cô gái giản dị đang làm quét dọn trong công ty. Tôi nói có đúng không? Lâm Phong gật đầu thừa nhận luôn, vì anh với Quang Tuấn ngoài công việc xa, hai người còn là bạn thân của nhau, nên Lâm Phong cũng không muốn giấu bạn. Đúng vậy tôi thích Diệp Anh, tôi và cô ấy từng gặp nhau ba năm trước, giờ chúng tôi gặn lại nhau, tôi thích cô ấy lắm, và tôi muốn ở bên cô ấy cả cuộc đời này. Quang Tuấn thoáng buồn lòng, anh thở dài mà thẳng thắn nói, tôi cũng thích Diệp Anh. Lâm Phong trợn tròn mắt, anh nhìn Quang Tuấn, anh hơi sốc nhẹ khi Quang Tuấn nói như vậy. Cậu có nói cái gì hả Tôi cũng thích Diệp Anh Vì sao lại là cô ấy chứ Cô ấy là của tôi mà Cô ấy chả là của ai cả Hiện tại cô đang độc thân mà Chúng ta cạnh tranh công bằng đi Nhưng tôi gặp cô ấy ba năm trước Chúng tôi biết nhau rồi mà Cậu là người tới sau cậu bỏ cuộc đi Tôi không bỏ cuộc thì sao Tôi sẽ đuổi việc cậu Anh cậy là giám đốc Anh đuổi việc tôi về chuyện tình cảm riêng tư Vậy thì không công bằng rồi Mọi người mà biết chuyện là cười anh đấy Cậu rút lui đi Tôi và Diệp Anh có duyên với nhau thật đấy Mấy năm nay tôi đối xử tốt với cậu như vậy Mà cậu không thể vì tôi mà rút lui sao Tôi cũng nói luôn nhé Là mấy năm nay tôi cống hiến cho công ty nhiều như vậy Giờ anh nhường tôi đi Với lại chúng ta là bạn chi kỷ cơ mà hiểu nhau một chút đi mà bạn ơi Cậu đúng là cái đồ không biết điều Tôi là người biết điều Tôi mới nói thẳng cho cậu biết đấy Nếu không biết điều thì tôi đã im lặng Và tìm cách phá đám rồi Cậu được làm Quang Tuấn Cậu có tin là tôi đánh cậu không hả? Ơ, cậu nghĩ tôi sợ sao? Cái thằng này... Thôi không nói qua lại như vậy nữa. Đi sinh nhật hay là đi cãi nhau đấy. Tôi mệt với giám đốc quá rồi đấy. Tôi mới mệt vì cậu đấy. Sau khi biết cả hai người cùng thích một cô gái, Lâm Phong và Quang Tuấn mặt xị ra, họ liên tục cà khịa nhau. Họ đi tới nhà Hồng dự tiệc sinh nhật với cây mặt như đưa đám. Tới nhà Hồng, Lâm Phong thấy vắng vẻ không có ai cả. Trong đầu anh nghĩ... Dự sinh nhật thì phải nhộn nhịp, đông vui thế cơ mà Thế mà tới đây lại vắng như chùa bà Đanh vậy Anh liền hỏi Quang Tuấn Này, cậu nhớ nhầm địa chỉ đấy à Quang Tuấn mở tin nhắn của Hồng lúc chiều để xem lại địa chỉ, anh mới nói Đúng là địa chỉ này mà Sao vắng vẻ thế nhỉ Cứ xuống xe đi đã Hồng với Linh thấy Quang Tuấn và Lâm Phong tới thì vội vàng chạy ra cửa đón Em chào giám đốc, em chào trợ lý đẹp trai ạ Lâm Phong nhìn vào không thấy ai anh liền hỏi Mọi người chưa tới à Hồng Dạ mọi người bận hết rồi Hai anh cứ vào đi ạ Lâm Phong bảo Quang Tuấn Nhìn Hồng và Linh Rồi Lâm Phong bảo Tuấn Này Cậu có cảm thấy có cái gì sai sai không Tuấn gật gù trả lời Tôi nghĩ là chúng ta Đang bị chăn sau đấy Giám đốc nhớ cẩn thận nhé Sao cậu nói như vậy Ý tôi là Giám đốc phải biết giữ mình Đừng để bị trói buộc Nếu không ấy Giám đốc sẽ không còn cơ hội cạnh tranh công bằng với tôi đâu Giám đốc hiểu chưa Lâm Phong chẹp miệng rồi nói Thế thì cậu đã lo xa quá rồi Cuộc đời của tôi ý, bị Diệp Anh dụ thôi Chứ mà riêng hai cô gái này thì không bao giờ có cửa nhá Cậu lo cho cái thân của cậu đi Tôi cảm thấy cái em Linh ý, Nhìn cậu nuốt nước mọt từ nãy giờ rồi đấy Hai người đi dự tiệc sinh nhật Và không quên chọc tức nhau Trong đầu của họ chỉ có hình bóng của Diệp Anh Vì thế mà Hồng và Linh Có xinh lung linh như hai nàng công chúa Cũng không thể khiến cho họ động lòng được Bữa tiệc bắt đầu Hồng và Linh thì hớn hở, thổi nến, nét mặn vui vẻ dạng người, nhưng nhìn sang bên đối diện thì Lâm Phong và Quang Tuấn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Hai người đó còn đang bận, cả khịa nhau, họ đâu có quan tâm tới hai nàng công chúa xinh đẹp lồng lộn kia đâu. Hồng thổi nến xong cuộc cắt bánh kem rồi mời mọi người ăn, Lâm Phong ăn một miếng và bảo Tuấn. Cậu ăn bánh sinh nhật đi, không lại mất công em Hồng cắt bánh cho đấy, ăn đi không bỏ phí ra. Tuấn uống rượu nói đều Lâm Phong. "Sao cốc ăn từ từ, cẩn thận đấy." Lâm Phong cũng nói lại ngay. "Cậu uống rượu đấy à? Cẩn thận nhá, say lại không giữ mình đấy." Linh Thế Tuấn uống rượu, cô liền mời Tuấn rất nhiệt tình. "Em mời anh Tuấn một ly." Tuấn cạn ly với Linh xong lại tiếp tục mời rượu, Tuấn uống rượu tiếp. Linh cố tình mời rượu Tuấn để Tuấn uống nhiều, rồi say luôn cũng được, vì trong kế hoạch của Hồng và Linh là phải mời rượu để Lâm Phong và Quang Tuấn uống rượu nhiều tới mức say luôn, rồi ngủ lại luôn thì càng tốt chỉ khi hai hàng hoàng tử say rượu thì hai nàng công chúa mới sang bẫy được hai chàng mà thôi tuấn uống liền mấy ly rượu anh bắt đầu say linh lại tiếp tục xuất rượu mời tuấn uống không những thế cô còn liếc mắt đưa tình và liên tục thả thính rồi linh còn mạnh dạn để ta liên đuổi của tuấn và xa nhẹ nhàng ánh mắt nàng đung đưa gợi tình mời gọi hồng thấy linh có vẻ dễ dàng gỡ gẫm tuấn như thế nên cô ta cũng bắt đầu kế hoạch hạ gục lâm phong cô ta cầm ly rượu lên và mời lâm phong Dạ em mời giám đốc ạ Lâm Phong cầm ly rượu lên và gật đầu Chúc mừng sinh nhật cô một lần nữa nhé Chúc cô tất cả Dạ vâng Em cảm ơn giám đốc Hồng uống hết ly rượu Rồi cô ta lại tiếp tục rót tiếp một ly nữa Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Phong âu yếm tình cảm Anh không mời lại em à Lâm Phong liền nói Con gái uống nhiều rượu không tốt đâu Uống ít thôi Mấy khi em uống đâu ạ Hôm nay là sinh nhật của em và có anh Nên em mới uống thôi Chứ bình thường em không có uống đâu Em ngoan lắm anh ạ Ngoan là cái tốt Nào em mời anh một ly nữa Thôi tôi không uống nữa đâu Tại sao ạ Thì Quang Tuấn say rồi Lát tôi còn chở cậu ấy về nữa chứ Giờ tôi mà uống say nữa Thì lát làm sao mà về được Anh không phải lo đâu ạ Hai anh say thì hai anh ngủ lại đây Sáng mai sẽ hãy về Lâm Phong liền nói Ngủ ở đây ư Có được không? Dạ quá được ấy chứ. Lâm Phong chẹp miệng nói. Thế sao được chứ? Giờ còn người nhà cô nữa, họ sẽ nghĩ sao khi chúng tôi ở lại đây? Anh đừng lo, bố mẹ em đi vắng cả rồi ạ. Cô đang dụ tôi đấy à? Hồng vui vẻ thừa nhận. Vâng ạ, anh nghĩ như vậy cũng được. Lâm Phong ngãi đầu rồi nói thẳng. Nhưng mà tôi không thích như vậy. Tôi thích mình đi dụ dỗ người khác, chứ không thích người khác dụ dỗ tôi. Tôi cảm thấy cứ làm sao ấy. Lúc này, Hồng vứt hết liêm sỉ, cô ta nắm tay của Lâm Phong và nói: "Em tự nguyện mà, em anh biết là em rất thích anh mà, vì anh em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ." Lâm Phong gạt tay Hồng ra và nói một câu phủ vàng: "Nhưng mà tôi không thích những cô gái quá dễ dãi như cô." Câu nói thẳng thắn của Lâm Phong như một tảng đá rơi thẳng vào đầu của Hồng, khiến cô ta sáng váng, Hồng vừa xấu hổ. Lại vừa thấy nhục nhã cho bản thân của mình, trong mắt Lâm Phong, cô là một người dễ dãi, như vậy thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ? Lâm Phong đá vào chân của Quang Tuấn rồi nói. Quang Tuấn, cậu say rồi đấy à? Quang Tuấn quay lại nhìn Lâm Phong mắt chớp chớp. Hình như là vậy à Tôi đã nói rồi, uống rõ nhiều bây giờ say luôn. Sáng đốc không chở tôi về đi, chứ tôi sắp lăn ra đây rồi đấy. Tôi biết rồi, giờ tôi chở cậu về nhé. Vâng. Lâm Phong đỡ Quang Tuấn dậy thì Linh ngăn lại Anh Lâm Phong Ở lại đây với Hồng đi Hôm nay là sinh nhật Hồng mà Ở lại làm cái gì vậy Ở lại vui vẻ anh ạ Hai anh sai rồi đi xe nguy hiểm lắm Hai anh cứ ngủ lại đây sáng mai rồi về ạ Tôi mới uống có một ly thôi Tôi chưa say tôi sẽ đưa Quang Tuấn về Hai cô nghỉ ngơi đi mai còn đi làm Linh không giữ được Lâm Phong Cô ta lại liền tỏ thái độ ngay với anh Nếu mà anh không ở lại thì anh cứ về đi Để anh Tuấn ở lại đây với em Ở lại làm cái gì chứ Cậu ta có nhà mà Tôi phải đưa cậu ta về chứ Tôi đưa cậu ta tới được Thì tôi phải đưa cậu ta về Anh Quang Tuấn thích em Nên anh Quang Tuấn ở lại đây với em Còn anh không ở lại thì với Hồng Thì anh về một mình đi Có bắt buộc anh phải đưa Tuấn về đâu ạ Lâm Phong chẹp miệng rồi nói mỉa mai Đúng là mê trai hết thuốc chữa Cô tránh ra đi để tôi đưa Tuấn về Linh vẫn cố tình giữ Quang Tuấn lại Em nói anh về đi Để anh Quang Tuấn ở đây lại cơ mà Anh Quang Tuấn muốn ở lại đây Sao anh cứ bắt anh ấy về chứ Cô im mồm đi Cậu ta vừa nói tôi đưa cậu ấy về mà Cô không có lòng tự trọng sao Cô mê trai tới mức như vậy sao Với lại Quang Tuấn không thích cô đâu Nên cô đừng có mà cố chấp như vậy nữa Lâm Phong chưa bao giờ gặp phải tình huống dở hơi thế này Lần đầu tiên trong đời anh Phải giải cứu bạn của mình Thoát khỏi vòng cám dỗ của hai cô gái mê trai ấy Anh nhăn nhó khó chịu Biết thế anh không thèm đi cho rồi Lâm Phong đỡ Quang Tuấn dậy Thì Linh lại ôm Quang Tuấn và định Quang Tuấn Anh Tuấn ơi Anh ở lại đây với em nha Kệ tranh Phong về một mình đi anh Quang Tuấn ngẩn mặt lên nhìn Linh Và nói giọng lè nhè Hả em nói cái gì cơ Linh liền gái sát mặt lại gần với Tuấn Và nhẹ nhàng nói Anh yêu Ở lại đây với em nhé Em có cái này cho anh xem hay lắm Quang Tuấn ợ lên một cái rồi nói Huệ, Huệ Anh nôn thốc nôn tháo vào mặt của Linh Mặt Linh dính đầy bã Cô ta hét toáng lên Kinh khủng quá trời ơi Sau đó Linh chạy thẳng vào nhà vệ sinh Rửa mặt Còn Hồng thì được một phen khiếp vía Mặt là xanh lè luôn Hồng ngồi im xe không nhúc nhích Lâm phòng vỗ vai Quang Tuấn và nói Nôn hết ra rồi đấy Thấy nhẹ bụng hơn chưa Tỉnh chưa Quang Tuấn nôn xong thấy nhẹ bụng Và tỉnh hơn anh gật gù. Tôi tỉnh rồi Tỉnh thì về thôi Vâng ạ Sau đó Lâm Phong chở Quang Tuấn về Hồng vẫn ngồi im đó Cô ta vẫn chưa hoàn hồn Bởi vụ Quang Tuấn nôn thẳng vào mặt của Linh Còn Linh thì vẫn đang ở trong nhà vệ sinh Nôn viễu hẹ Vì quá lợm giọng Khi hứng đủ những thứ Kinh khủng nhất của Quang Tuấn ban tặng Lâm Phong lái xe được một đoạn Thì Quang Tuấn tỉnh hẳn Anh quay lại hỏi Lâm Phong Giám đốc có bị say không? Say cái đầu cậu ấy Tôi tỉnh lắm Ai ngu như cậu đâu Sao lại nói tôi ngu vậy Cậu không ngu Mà tính là cậu bị con Linh nó thịt rồi đấy Không ngu thì khôn với ai Có chuyện đó thật sao Ừ Cậu bị con Linh nói trước say Rồi bảo tôi đưa cậu về Nó nhất quyết không cho tôi đưa cậu về Thật sao Cô ta bị điên à Đúng vậy Hồng và Linh điên thật rồi Thế sao tôi với giám đốc về được thế Cậu say không nhớ à Tôi không nhớ Vừa nãy cậu nuôn vào mặt cô Linh đấy Cô ta chóng và sợ quá Khiếp vía luôn rồi Quang Tuấn gãi đầu hoang mang Cái gì? Tôi nôn vào mặt Linh ư Không thể nào Mà tới công ty cậu cứ hỏi Hồng là rõ nhé Hồng chứng kiến mặt cô ta tái mét luôn đấy Quang Tuấn thở dài rồi nói Thôi như vậy cũng tốt Linh sẽ không thích tôi nữa Như vậy tôi sẽ không phải tránh mặt cô ấy ở công ty nữa rồi Lâm Phong gật đầu công nhận với Quang Tuấn Tình yêu phải có từ hai phía Hồng và Linh Không thể cứ mãi yêu đơn phương như vậy được Kế hoạch thất bại của Hồng và Linh lại ghét Diệp Anh hơn Hồng và Linh cứ ôm nỗi bực tức trong lòng Và luôn tìm cách chọc phá Diệp Anh khi ở công ty Tôi đang lo phòng khách thì Lâm Phong đi tới Diệp Anh Dạ chào giám đốc Em đừng gọi anh như vậy nữa Gọi anh là Lâm Phong đi Anh thích em gọi anh như thế Vâng, anh Phong Đấy, thế có phải là yêu không nào Giờ em ngồi nghỉ đi để anh làm cho Ơ kìa vậy sao được ạ Lâm Phong kéo cái chổi từ tay của tôi Anh lau nhà Lau rất nhanh và hào hứng Em ngồi nghỉ một lát cho đỡ đau lưng đi Cứ để anh làm cho Thôi thôi để em làm cho Không mọi người nhìn thấy lại bản tán đấy Kệ người ta đi Chỉ cần em đỡ mệt là được Sau đó Lâm Phong cứ lau vòng quanh chỗ tôi Anh vừa lau vừa treo tôi Em thấy anh lau nhà sạch chưa Sạch rồi à? Em thấy anh giỏi chưa Anh giỏi rồi ạ Thế anh xứng đáng làm bạn trai của em chưa? Tôi ngại không trả lời Lâm Phong nữa Anh dừng lại, dựng trổi Ngồi xuống nắm lấy tay của tôi Diệp anh Em đã suy nghĩ lời anh nói hôm trước chưa? Bây giờ em có thể cho anh một câu trả lời được không? Trả lời gì chứ? Em quên rồi Diệp anh Anh thích em Chúng ta hẹn hò nhé Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao Thì cái trổi mà Lâm Phong dựng khi nãy Nó đổ, thế là cái cán chổi đập thẳng vào đầu của Lâm Phong một phát, kêu rõ to Đau quá Tôi vội gạt cái chổi ra xa và xoa đầu Lâm Phong Anh có sao không ạ? Có, anh đau lắm Để em xem nào Lâm Phong liền chua môi ra nũng nịu như một đứa trẻ Ui, anh đau quá Em cho anh xin chút tình thương đi Em hôn anh một cái đi mà Cái anh này kỳ thật đấy Anh không sợ người ta nhìn thấy à? Không, anh không sợ người ta anh chỉ sợ mình em thôi. tôi cảm thấy lâm phong rất đáng yêu, tôi đang định hôn anh ấy thì quang tuấn bước vào. giám đốc, tôi vội buông lâm phong ra, lâm phong đứng dậy và nói, có chuyện gì thế? đến giờ đi gặp khách hàng rồi thưa giám đốc. à ừ tôi quên. sau đó lâm phong quay lại bảo tôi, tối mình gặp nhá, Dạy phải đi gặp khách hàng rồi. dạ vâng anh cứ đi đi ạ. lâm phong đi ra trước, quang tuấn nán lại nói chuyện với tôi. Mấy hôm nay Hồng và Linh có gây khó dễ cho em không, Diệp Anh? Dạ không ạ. Nếu hai người đó có gây gì với em ấy, em cứ gọi điện cho anh nhé. Dạ vâng. Nối điện thoại đây, anh lưu số của anh vào, có gì cứ gọi cho anh nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Em nghĩ là không có chuyện gì đâu ạ. Cứ lưu số vào, có gì liên lạc với anh cho tiện em ạ. Sau đó, Quang Tuấn chủ động lấy điện thoại của tôi, do anh mới đi ra ngoài. Buổi sáng, chị Hoa thường đến sớm hơn Diệp Anh. Chị ngồi ăn sáng ở công ty Sáng nay chị Hoa đang ngồi ăn Thì Lâm Phong sách túi đồ đi tới Chị cho em gửi cho Diệp Anh nhé Vâng thưa giám đốc Chưa đầy mười phút sau Chị Hoa vừa ăn sáng xong Thì Quang Tuấn đi tới Trên tay của anh cầm túi đồ Chị cho em gửi Diệp Anh ạ Chị Hoa ngạc nhiên hỏi Đồ gì mà cả giám đốc lẫn trợ lý Đều gửi cho Diệp Anh thế Chị nói vậy là sao ạ Giám đốc cũng vừa gửi cho Diệp Anh Một túi đồ xong giờ lại tới trợ lý gửi đồ Diệp Anh đúng là số hưởng mà Quang Tuấn mặt thoáng buồn Anh thở dài và hỏi chị Hoa Chị ơi Nếu bây giờ Cả em và giám đốc cùng thích Diệp Anh Chị sẽ ủng hộ em hay là giám đốc ạ Chị Hoa gãi đầu rồi nói Chuyện này khó trả lời quá Không phải là chọn ai Mà tất cả mọi chuyện Đều là do Diệp Anh quyết định Chứ chị làm sao mà biết được Rồi Quang Tuấn bắt đầu môi chuộc chị Hoa Nếu mà chị giúp em Chị ủng hộ em Em sẽ nâng chị lên Chị sẽ không phải quét dọn nữa Chị có muốn làm việc nhàn hạ hơn không ạ? Chị Hoa tròn xe mắt hỏi Quang Tuấn Thật không? Tôi không phải quét dọn nữa sao? Đúng thế Em sẽ nâng chị lên làm bàn việc Bàn giấy Vừa nhàn hạ Lại vừa mát mẻ Không phải làm công việc quét dọn này nữa Mà thu nhập lại cao Nhưng tôi phải giúp cậu thế nào đây? Thì trước mặt Diệp Anh Chị cứ nói giúp em vài câu nhé Em muốn chị giúp em tán Diệp Anh Em rất thích cô ấy chị ạ à? à tôi hiểu rồi Bây giờ cả cậu và giám đốc cùng thích Diệp Anh, nên cậu muốn tôi giúp cậu chứ gì? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị Hòa bắt đầu phân vân, nếu chị giúp Quang Tuấn thì chị có chút ái náy với giám đốc Lâm Phong, nhưng sau đó chị lại nghĩ lại. Giám đốc chị trả tiền lương cho chị thôi, chứ giám đốc không thể cho chị có một công việc tốt hơn và thu nhập cao hơn mà. Chị Hòa cũng hơi lăn tăn, vì chị sợ khi Diệp Anh biết chuyện đó, nhưng mà cuối cùng chị vẫn không thể từ chối là đề nghị của Quang Tuấn. Chị và Diệp Anh chỉ là chị em cùng làm với nhau, không phải là chị em ruột thịt, nên công việc tốt đối với chị lúc này mới là quan trọng nhất. Sau đó, chị Hoa cầm túi đồ mà Lâm Phong mua cho Diệp Anh, chị mở ra xem, bên trong là một đôi giày. Lâm Phong tặng giày, Quang Tuấn cũng tặng giày. Chị Hoa nghĩ sẽ bỏ túi quà của Lâm Phong đi, còn túi quà của Quang Tuấn chị sẽ đưa cho Diệp Anh, rồi chị tác động thêm nữa để Diệp Anh nghiêng về phía Quang Tuấn. Như vậy chị giúp Quang Tuấn thành công Và công việc của chị cũng được thăng tiến Chị nghĩ vậy Chị làm luôn Chị liền bỏ túi đồ của Lâm Phong vào thùng xác Và coi như không có chuyện gì Còn túi đồ của Quang Tuấn Chị để ở bàn Để chờ Diệp Anh tới Từ vừa tới Chị Hoa liền vẫy Em gái ơi Lại đây chị bảo cái này Dạ vâng Quang Tuấn gửi đồ cho em này Đồ gì vậy chị Em cứ mở ra mà xem đi Tôi mở túi đồ ra Là một đôi giày màu đen Đúng hãng giày mà tôi thích Chị Hoa cứ suy xoa Đôi giày đẹp quá Em thử đi xem có vừa không Tôi thử giày vừa in Đôi giày rất đẹp Nhưng mà tôi không thể nhận món quà này được Nếu mà là Lâm Phong mua Thì có lẽ tôi sẽ nhận Sẽ vui và hạnh phúc lắm Nhưng người tặng lại là Quang Tuấn Nên tôi không thích Em không nhận đâu chị ạ Chị đưa cho anh Quang Tuấn lại giúp em với Chị Hoa ngạc nhiên hỏi tôi Ơ sao lại không nhận Giày đẹp thế cơ mà Tự dưng anh ấy tặng quà cho em. Em không biết anh ấy có mục đích gì nữa, nên em không nhận đâu ạ. Diệp anh, em ngồi xuống đi nghe chị nói này. Dạ vâng, chị nói đi ạ. Quang Tuấn thích em đấy, cậu ấy thích em nên mới tặng quà cho em. Cậu ấy ngại không dám đưa cho em nên nhờ chị đưa hộ, em nhận đi cho cậu ấy vui lòng. Chị nói anh Tuấn thích em sao ạ? Chị đùa em đấy à? Làm sao mà có chuyện đó được. Chị thề chị không nói sai nửa lời nhá Chính cậu ấy nói với chị là cậu ấy rất thích em cứ ngày chị em mình làm việc cùng nhau, chị chưa bao giờ nói dối em điều gì cả, em phải tin chị chứ. Cứ cho là chị nói thật đi, nhưng mà em không thích anh Tuấn, em chỉ coi anh ấy là cấp trên của em thôi ạ, nên món quà này em xin phép không nhận. Em mà không nhận, chỉ biết anh nói thế nào với cậu ấy bây giờ chứ. Thôi được rồi, em sẽ mang túi đồ này đi trả lại cho anh ấy, chị làm việc đi không cần bận tâm chuyện này đâu ạ. Diệp anh, vì sao lại không thích Quang Tuấn chứ, cậu vừa đẹp trai lại giàu có như vậy mà. Em không biết nói sao nữa, nhưng mà em cảm thấy bình thường thôi ạ. Nếu thích, thì em nói thích, em không giấu giếm đâu. Rồi chị Hoa cứ thấy tôi nói mãi. Chị ấy nói tôi yêu Quang Tuấn là quá tuyệt vời. Người tốt như Quang Tuấn bây giờ hiếm lắm. Quang Tuấn vừa đẹp trai lại vừa có tài. Rồi Quang Tuấn thế nọ, Quang Tuấn thế kia. Chị Hoa cứ khen ngợi Tuấn trước mặt của tôi, nhưng mà tôi cảm thấy Quang Tuấn bình thường. Bởi vì trái tim của tôi bây giờ đã có hình bóng của Lâm Phong, nên không thể có thêm hình bóng khác nữa. Hôm nay chị Hoa bận nên tôi giúp chị ấy đẩy thủ rác ra ngoài cổng cho cô quét rác mang đi. Hôm nay cái Hoa bận đấy à? Dạ vâng ạ, chị bận dọn ở bên trong mà. Ừ, bảo sao chai lọ vứt lung tung ra ngoài. Mọi ngày cái Hoa nó cho hết chai lọ vào cái túi giúp cô cơ mà. Thế ạ, thế để cháu gom vào chai nhựa cho cô nhé. Ừ, cháu hộ cô một tí, cô đang giở tay. Tôi mới nhặt mấy cái chai nhựa ở thủ rác cho vào túi bóng. Thì tôi thấy cái túi hồng mới ở phía dưới cứ lạ lạ Tôi mới kéo cái túi lên Và thấy bên trong có một đôi giày mới tinh Và một tấm thiệp với dòng chữ Tặng công chúa của anh Ủa? Đôi giày mới tinh thế này Ai bỏ vào thùng xác thế nhỉ? Nhìn đôi giày mới đẹp quá tôi tiếc của Tôi mang về đi thử thì vừa in Giày đẹp thế này mà đem đi bỏ sao? Đúng là uổng phí mà Người ta không đi thì mình đi Đôi giày của mình cũng cũ rồi Tôi chợt nghĩ Chắc là có anh chàng nào tặng giày cho bạn gái, nhưng bạn gái không thích, nên ném đi đây mà. Thôi thì người ta không thích, thì em về với chị nha. Tôi đang nêu đôi giày này trong tay và lẩm bẩm như vậy. Thế là tôi có đôi giày mới, tôi thích lắm, nên tôi đi giày mới luôn. Nếu chưa ngồi ăn cơm với chị Hoa, tôi kể cho chị chuyện tôi nhặt được đôi giày mới cho chị y nghe. Chị ơi, vừa nãy em nhặt được một đôi giày mới tinh ấy, ở trong thùng rác chị ạ Chị Hoa nghe tôi nói vậy thì chị sạc cơm bắn tung tuế vào mặt của tôi Hả? Cái gì cơ? Em nhặt được sao? Dạ vâng ạ, em đang đi đây này Chị nhìn xem nó có đẹp không? Đẹp lắm luôn ý Chị Hoa ẩm ử rồi khẽ nói Sao Tuấn tặng giày cho em em không nhận? Em phải đi nhặt một đôi giày trong thùng xác mà đi vậy hả? Ơ chị ơi, đó là hai chuyện khác nhau mà chị Lát ăn cơm xong em sẽ mang túi đổ kia em trả cho anh Quang Tuấn à? Em trả thật sao? Vâng ạ, chị biết tính em mà Em không thích em không nhận đâu ạ Chị Hoa thở dài và không nói thêm gì nữa Tôi cầm túi đồ lên phòng của Lâm Phong Vì Quang Tuấn là trợ lý của Lâm Phong Nên họ sẽ làm việc cùng, cùng cửa phòng với nhau Tôi đẩy cửa đi vào thì không có Quang Tuấn ở đó Chỉ có giám đốc Lâm Phong thôi Vừa thấy tôi, Lâm Phong liền đứng dậy đi ra chỗ tôi Em tìm anh à Dạ không ạ, em tìm anh Tuấn Anh ấy đi đâu rồi ạ Mặt Lâm Phong xị xuống Nhưng khi anh ấy thấy đôi giày tôi đang đi Mắt anh sáng lên Anh cười tiếp mắt lại Em tìm cô ấy có việc gì thế? Em gửi anh ấy túi đồ Anh ấy tặng em Nhưng mà món quà không phải là thứ em thích Nên em từ chối không nhận Anh sẽ gửi tại đây nhé Cái gì? có Tân tặng quà cho em ư? Đúng là to gan thật đấy Nhưng mà em không nhận mà Em để ở đây nhé Được rồi em cứ để đó đi Lát anh bảo cậu ta cho Dạ vâng ạ Không còn chuyện gì nữa Em xin phép em về làm việc Lâm Phong liền kéo tay tôi lại Anh vòng tay ôm lấy tôi và nói Em từ đã Ở lại đây với anh một lát rồi hãy đi Ui Anh mau bỏ em ra đi Mọi người nhìn thấy bây giờ Sao tự xưng anh lại ôm em như vậy chứ Anh không buông đấy Mà em cũng lạ thật Rõ ràng là có thích anh Thế mà không dám thừa nhận sao Đâu có Em thích anh hồi nào chứ Em bảo là em không thích anh có phải không Đúng vậy Vậy vì sao em lại đi đôi giày mà anh tặng em? Em không thích, em vẫn nhận quà của anh đấy thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi Lâm Phong. Quà anh tặng ư? Đúng vậy. Sáng nay anh đưa cho chị Hoa, và nhờ chị đưa cho em mà. Chính là đôi giày này này, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nữa. Ơ... Nhưng mà em nhận được nó ở trong thùng xác đấy. Lâm Phong sầm mặt lại, nụ cười dạng dỡ của anh, tắt hẳn luôn. Anh ấy cau mẻ lại và nói. Từ đồ anh đưa cho chị Hoa, chị vứt vào thùng xác là sao? Vì sao chị lại làm như vậy được chứ Em không biết Lúc sáng em tới Thì chị Hoa đưa cho em Cái túi đồ của anh Tuấn thôi Tới trưa Em mới đẩy thùng rác ra ngoài Em có thấy đôi giày này mà Em thấy giày mới Nên em tiếc Em mang về em đi Em cũng không ngờ Đó là đồ anh mua tặng em Lâm Phong nổi giận Anh bước xúc nói Em phải gặp chị Hoa Để hỏi rõ chuyện này mới được Tôi liền kéo Lâm Phong lại Mà nói Anh ơi Anh cứ bình tĩnh lại đi Anh đừng nổi giận như vậy mà Trời ơi, hôm nay em mà không tìm thấy cái đôi giày này, làm sao mà biết được chuyện này chứ, tức thật mà Thôi thôi, em xin anh đấy, anh đừng giận nữa mà Anh nhìn đi, em đi đôi giày anh đang mua đây này, đẹp thật đấy, em rất thích à Lâm Phong ngôi giận, anh thở dài rồi nói Tuấn cũng tặng giày cho em đấy, xem không nhận đi, lại còn mang trả làm gì Em không thích em mới không thể nhận, vì không thích em mới mang trả lại đó Anh nhìn thấy mà anh còn nói em như vậy sao Thế tại sao em lại không thích cậu ta? Cậu ta cũng tốt mà Vì... Vì em... Em làm sao? Em đã thích anh Phong rồi Em đã thích người tình một đêm của em rồi ạ Lâm Phong cười Anh ôm tôi chặt và nói Thật không? Mới hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm Và em nhận ra em cũng thích anh Thật sự em rất thích anh anh Phong ạ Anh ghi lại em nói cho đấy nhé Cuộc đời này Anh sẽ giữ em ở bên anh thật chặt chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau em nhé tôi gật đầu đồng ý vâng ạ mặc dù tôi biết giữa tôi và anh ấy có nhiều rào cản lớn nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận tất cả tôi nay anh đón em đi ăn nhá nhưng em phải đi làm mà em xin nghỉ làm đi anh đã làm thủ tục để em đi học rồi em gọi điện xin nghỉ làm thêm đi nhá có thể tổ chúng ta sẽ bàn tiếp đi học ư nhưng mà em nghỉ gần 4 năm rồi mà có sao đâu em Người ta học nữa học mãi tới già mà em Em đi học để sau này Về công ty giúp anh nữa chứ Dạ nhưng em lấy đâu ra tiền em đóng học phí à anh Anh cũng biết là em rất nghèo mà Có anh ở đây rồi Em lo cái gì chứ Em chỉ cần học thật giỏi thật ngoan thôi Còn tất cả mọi thứ anh lo hết Như vậy có được không công chúa của anh Dạ được ạ Lâm Phong và Diệp Anh Ôm nhau và hôn nhau say đắm Quang Tuấn trở về Anh nhìn thấy anh vội quay mặt đi Quang Tuấn ra phòng khách ngồi, lòng anh vô cùng khó chịu Lâu lắm rồi anh mới thấy thích một cô gái như vậy Mà anh còn chưa kịp tỏ tình Thì cô gái ấy, đó là bạn gái của Lâm Phong Tuấn nhếch mép cười nhạt cho số phận của mình Sau lúc nào mình cũng thua cậu ta thế nhỉ? Quang Tuấn nhớ lại, cái thời anh và Lâm Phong còn đi học Cô bạn gái anh thích ngày đó, cũng thích Lâm Phong và không thích anh Giờ công việc của Lâm Phong lúc nào cũng tốt hơn anh Lâm Phong mở công ty riêng Thế mà anh vẫn chỉ là một thằng đi làm thuê Và bây giờ, em vẫn chỉ là một thằng đi làm thuê cho Lâm Phong mà thôi Lúc nào anh cũng ở phía sau Lâm Phong Và chưa bao giờ vượt lên trước được cả Quang Tuấn thấy vậy Cảm thấy buồn lòng và tự trách bản thân mình Mày là kẻ thất bại đấy Tuấn à Thật là xấu hổ Hồng và Linh đi ngang qua phòng khách Thấy Quang Tuấn ngồi ở đó Nhưng Linh vơ luôn Thấy Linh có vẻ thở ơ lạnh nhạt khi nhìn thấy Tuấn Hồng mới hỏi Linh Linh này, thấy ai kia không? Quang Tuấn chứ ai? Thế sao mày thờ ơ thế? Mà khi mày nhìn thấy Tuấn là mắt mày sáng lên cơ mà Rồi mày lao vào vồ vập luôn rồi cơ mà Tao bây giờ không còn mê trai nữa rồi Rồi nhìn thấy Tuấn ta Tao né càng xa càng tốt Ơ hay Vì sao lại thay đổi như vậy chứ? Mày nghĩ lại cái hôm sinh nhật mày đi Anh ta nôn thẳng vào mặt của tao đó mày Làm tao chết khiếp Lại còn bị lợm giọng mất nửa tháng Từ khi đó quan tuần đối với tao không còn nghĩa lý gì nữa Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi Thế là từ giờ trở đi mày bỏ cuộc rồi phải không Linh chạy miệng rồi nói Không phải là tao bỏ cuộc Mà bây giờ Em ta không phải là gu của tao Tao không thích nữa Vậy thôi Ờ ờ Tao hiểu rồi Thế mày vẫn muốn theo đuổi Lâm Phong à Ừ tao thích anh ấy Nửa năm rồi tao vẫn cứ thích anh ấy Tao không thể bỏ cuộc được Mày suy nghĩ khác đi Lâm Phong không thích mày đâu Đừng có mơ mộng nữa Hồng Tao không thể Mày giúp tao đi Bây giờ mày mà không theo đuổi anh Tuấn nữa Thì mày có thời gian mà Mày giúp tao theo đuổi giám đốc đi Thế giúp mày tao được cái gì nào Thì mày muốn gì tao mua cho mày cái đấy Tao muốn túi xách mới này Mày mua cho tao nhá Tầm năm chục thôi Được, chốt luôn Tao mà tán đổ được Lâm Phong á Thì mày muốn gì mà trả được Hồng và Linh đừng nói chuyện với nhau Thì Quang Tuấn đi ngang qua Anh nghe được, anh liền nói Lâm Phong có bạn gái rồi Các cô đừng ảo tưởng nữa Hồng liền hỏi Tuấn Không lẽ Lâm Phong gọi Diệp Anh chính thức công khai rồi sao? Đúng vậy Hồng cũng không kém cảnh Cô nhìn Quang Tuấn rồi chẹp miệng nói Anh cũng chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi anh Tuấn ạ Anh nói tôi đừng ảo tưởng sao? Thế còn anh, anh hết ảo tưởng chưa vậy? Cô im đi, cô biết cái gì mà nói Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi Nếu anh muốn có được Diệp Anh thì hãy gặp tôi Tôi sẽ bản bạc tiếp với anh Cô bớt nhiều chuyện đi Không cái mồm của cô ấy, lại cái thân bây giờ lúc đấy không có ai cứu được cô đâu. lúc này Hồng mới không nói nữa. Quang Tuấn thở dài đi về phòng, vừa đi anh vừa nghĩ. Hồng nói đúng mà, cuối cùng thì mình là một kẻ thất bại, một kẻ thua cuộc mà. mình thua Lâm Phong về mọi thứ, tệ thật đấy. Lâm Phong và Diệp Anh chính thức hẹn hò, công khai chuyện tình cảm của hai người, được mọi người bàn luận sôi nổi. bởi không ai nghĩ một người thành đạt, hoàn mỹ như Lâm Phong lại yêu một cô gái quét dọn trong chính công ty của mình. Diệp Anh chỉ làm việc tới hết tháng Rồi cô nghỉ để đi học theo ý của bạn trai Người tốt thì nói đó Là cuộc tình của nàng lọ len và chàng hoàng tử Còn người không tốt thì chê bai Diệp Anh Và nói cô Đỗ mốc đòi tròi mâm son Tuy nhiên cô là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán Nhưng những lời bàn tán sau lưng đó Không thể làm cho cô gục ngã Nhiều người nói là cô ham vật chất nên mới tiếp cận Lâm Phong Nhưng mọi người đâu biết Chính Lâm Phong mới là người tiếp cận cô Và hai người có duyên với nhau Từ ba năm trước rồi Chuyện tình của cô Và chỉ có cô và Lâm Phong Mới là người hiểu rõ nhất Còn những người ngoài cuộc Thì làm sao mà hiểu được chứ Quang Tuấn trở về phòng Lâm Phong liền hỏi Cậu đi lâu thế Tôi bận chút việc Với lại tôi cũng không muốn Phá vỡ sự riêng tư của người khác Vì vậy là tốt đấy Diệp Anh gửi cậu túi đồ này Giờ bếp cứ vứt đó đi là được Lâm Phong thở dài rồi nói Quang Tuấn Tôi với cậu nói chuyện với nhau Như hai người bạn đi Được, giám đốc cứ nói đi Chúng ta là bạn Tôi không muốn giấu cậu chuyện gì cả Tôi và Diệp Anh chính thức hẹn hò rồi Chúng tôi hạnh phúc lắm Tôi mong cậu chúc phúc cho chúng tôi Tôi không thấy vui vẻ gì cả Nhưng tôi không muốn chúc phúc cho giám đốc đâu Quang Tuấn cậu coi tôi là bạn không đấy hả? Tôi có Nhưng mà tôi yêu Diệp Anh nhiều lắm Tôi không thể nhìn anh với cô ấy hạnh phúc được Cậu muốn làm gì? Tôi cũng không biết nữa Khi yêu vào Con người ta thường ngủ quáng Nên tôi không biết trước được nhưng giờ tôi sẽ làm đâu Lâm Phong nhìn bạn rồi nói Cuối cùng thì cậu vẫn muốn phá tôi Tôi yêu Diệp Anh và cô cũng yêu tôi Đó là sự thật mà Không ai có thể thay đổi được Thế thì giám đốc nhầm to rồi Giám đốc phải hiểu rằng 30 chưa phải là Tết Và cho đến phút cuối cùng Thì chưa biết ai thắng ai thua đâu Lâm Phong bắt đầu thấy khó chịu Khi nghe Quang Tuấn nói như vậy Anh vẫn cố giải thích cho Tuấn hiểu Tình yêu không phải là trò chơi, nên cậu đừng có mà có thắng thua ở đây. Với lại, cậu chưa biết. Ba năm trước, tôi và Diệp Anh đã xảy ra chuyện gì mà. Quang Tuấn thẳng thắn nói luôn. Tôi không quan tâm chuyện ba năm về trước. Tôi sống ở hiện tại và tương lai thôi. Dù cho ba năm về trước, Diệp Anh có quá khứ tồi tệ thế nào, thì đối với tôi bây giờ, cô ấy chính là công chúa của tôi. Tôi trân trọng, vậy thôi. Lâm Phong nổi giận. Trong lúc nóng giận, anh đã không kìm được cảm xúc, Anh đấm Quang Tuấn một phát vào mặt Khiến Quang Tuấn soáng váng Máu mũi chảy ra Đó là cách mà cậu trả ơn tôi Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu sao Quang Tuấn lau vết máu Ở trên mặt mình rồi cười nhạo <cười> Cậu á, có cho tôi được cái thứ gì đâu Tất cả là do tôi nỗ lực mà có thôi Nên cậu đừng có mà mở mồm ra mà nói như thế Thế không có tôi Thì cậu có ngày hôm nay không hả Hay vẫn là một thằng công nhân điện nước Lương ba cọc ba đồng Lâm Phong quá thất vọng về Quang Tuấn Anh không nghĩ Quang Tuấn lại có thể nói ra những lời cay đắng như vậy. Tình bạn bao năm của hai người đang dần tan vỡ. Còn Quang Tuấn, sau khi ăn một cú đấm của người bạn thân của mình, anh tức giận bỏ ra ngoài hành lang và đứng hút thuốc một mình. Anh cũng biết bản thân mình đang cố chấp, và anh cũng biết chính anh là người đã đánh mất tình bạn của anh với Lâm Phong. Nhưng cứ khi anh nghĩ đến nụ cười của Diệp Anh, là anh lại tiếp tục mù quáng. Quang Tuấn lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho Hồng. Lên ban công đi, tôi có chuyện muốn nói. Hồng đang ngồi với Linh thấy tin nhắn của Quang Tuấn, cô ta nhếch mép cười. cười. Linh, mày xem đi, Quang Tuấn nhắn tin cho tao đây này, anh ta muốn thương lượng với tao để chia cắt Diệp Anh và Lâm Phong đây này. Đấy, tao nói rồi, Quang Tuấn sẽ bắt tay với tao thôi. Linh chạm miệng rồi nói, Tao cứ tưởng chỉ có mỗi mình mày yêu mổ quáng thôi, tao không nghĩ Quang Tuấn cũng mổ quáng giống mày đâu, một lũ khổ về tình mà. Thế mày có giúp tao không hả? Tao vẫn giúp mày mà ta chỉ nói thế thôi chứ. ừ thôi, ta lên ban công đây, xem quang tuấn có chuyện gì muốn nói. Hồng lên ban công để gặp một quang tuấn, anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Cô muốn có lâm phong có đúng không? đúng, và tôi biết, anh cũng muốn có diệp anh mà, có phải không? Quang tuấn im lặng như thừa nhận, Hồng bắt đầu nói. Thế thì chúng ta bắt tay nhau để chia rẽ diệp anh và lâm phong nhé. Họ chia tay rồi, anh đến với diệp anh, còn tôi đến với lâm phong. Quá tốt phải không? Cô nghĩ có chia sẻ được họ hay không? Có chứ, tôi có kế hoạch cụ thể rồi. Là thế nào? Được rồi, tôi gửi có tin nhắn cho anh đọc nhé. Yên tâm đi, sẽ thành công thôi. Hồng đã lên kế hoạch để chia sẻ Diệp Anh và Lâm Phong, và có sự trợ giúp của Quang Tuấn và Linh. Trước tiên, Hồng và Linh chủ động làm lành với Diệp Anh để xóa bỏ hết những hiểu lầm ngày trước. Hồng cho tới khi mọi chuyện hiểu lầm được giải quyết, Hồng và Linh sẽ tìm cách tiếp cận với Diệp Anh... Rồi tìm cách gài bẫy Diệp Anh... Kế hoạch lần này... Hồng chuẩn bị kỹ lắm... Nếu mà thất bại nữa... Thì Hồng chắc là phải bỏ đi khỏi thành phố mà thôi... Chứ cô không còn mặt mũi nào để mà ở lại đây nữa. Từ lúc công khai hẹn hò với Lâm Phong... Trong lúc chờ đi học... Tôi vẫn tiếp tục làm công việc kết dọn của mình... Lâm Phong bảo tôi nghỉ việc để anh ấy nuôi... Nhưng tôi không nghỉ... Tôi sẽ đi học theo ý của anh ấy... Nhưng mà tôi sẽ vừa học vừa làm... Tôi muốn đứng lên từ chính đôi chân của mình Tôi cố gắng học thật giỏi Sau khi ra trường Tôi sẽ ứng tuyển vào công ty làm việc Như những người bình thường khác Chứ không phải là cái danh nghĩa Bạn gái của giám đốc Những lúc Lâm Phong rảnh Anh thường xuống chỗ của tôi chơi Rồi còn giúp tôi lau dọn phòng nữa Anh ấy không cảm thấy xấu hổ Và lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên tôi Điều đó khiến tôi thật sự là xung động Và tôi biết rằng tôi tìm được người đúng người Lâm Phong chính là tình yêu của đời tôi Tối nay hai đứa đi ăn tôi mới hỏi Lâm Phong Anh ơi, em có thể hỏi anh chuyện này được không? Ừ, em hỏi đi, anh nghe đây Anh có cảm thấy xấu hổ khi bạn gái của anh làm công việc quét dọn không ạ? À? à không, công việc gì mà trả được, miễn là công việc chân chính Anh nói là em nghỉ việc đi, tập trung vào việc học thôi, mà em không nghe anh chứ Dạ, em mong anh hiểu cho em Em cũng muốn đứng lên bằng đôi chân của mình Em muốn tự lập anh ạ Chỉ có như vậy, mọi người mới không nghĩ xấu về em Em không muốn bị mang tiếng lợi dụng bạn trai đâu anh ạ Sao cứ bận tâm làm gì thế Hay là mình cưới luôn đi em Cưới về rồi em không cần phải gần ngại với mọi người nữa đâu Thế thì lại mang tiếng là anh bám chồng Thôi anh cứ để em tự lo mọi việc đi ạ Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi Anh chính là động lực của em rồi đấy Vì anh em sẽ vượt qua tất cả những khó khăn anh ạ Mặt lâm phong xị ra Anh chỉ muốn bên em thôi Sao mình không cưới luôn đi chứ Không được Năm nay không được tuổi mà anh Ủa Em biết xem cả tuổi cưới vợ sao Dạ vâng Em nghe mẹ nói thế Thế tùy em đấy Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Khi nào em mệt Em cứ dựa vào anh nhá Dạ vâng ạ Tình yêu của tôi và Lâm Phong Bình dị và hạnh phúc như vậy đó Tôi cứ nghĩ Tôi và Lâm Phong sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như vậy Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu Thì tai họa ập xuống Khiến tôi đánh mất Lâm Phong một lần nữa Tôi vừa đi học và đi làm nên tôi rất bận Thời gian tôi đi chơi với Lâm Phong cũng ít và thưa hơn Nhưng vì tương lai của tôi nên tôi phải cố gắng nhiều hơn Để sau này tôi có thể tự tin sánh bước bên anh Tôi đang dọn phòng khách thì Hồng và Linh đi tới Diệp Anh, em tới sớm thế Nghe câu hỏi ngọt ngào của chị Hồng mà tôi giật mình Bởi vì tôi không tin Chị đã chửi tôi cơ mà Chưa bao giờ chị ấy ngọt nhạt với tôi như vậy Tôi còn đang hoang mang chứ biết trả lời thế nào Thì chị Hồng lại gần tôi và nhẹ nhàng nói Diệp Anh Không trả lời chị sao À vâng ạ Em vẫn giận chị với Linh đấy à Dạ em không ạ Chị và Linh xin lỗi em nhá Lúc đó hai chị nặng lời với em quá Bây giờ nghĩ lại thấy ân hận lắm em ạ Dạ không có gì đâu chị Em không giận hai chị đâu Không giận thật nhá Lúc đó hai chị đã hiểu lầm em Đến mới cư xử không đúng mực Từ nay về sau chị không bao giờ như vậy nữa đâu chị thề đấy. Vâng ạ, em không giận hai chị đâu. Hai chị đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Hai chị cảm ơn em nhiều. Chuyện gì qua rồi cứ cho qua nhé. Từ bây giờ, ba chúng mình là chị em đồng nghiệp tốt với nhau em nhé. Dạ vâng ạ. Từ lúc đó, tôi và hai chị ấy bắt tay làm hòa với nhau. Tôi đã rất vui vì tôi chỉ muốn đi làm thật vui vẻ và tôi không muốn gây gổ với ai trong công ty cả. Làm hòa với Diệp anh xong, Ngày nào Hồng và Linh cũng mang đồ ăn tới cho Diệp Anh, hôm thì gói bỏng ngô, hôm thì vài quả táo, hôm thì túi bánh ngọt. Những thứ đó là một phần trong kế hoạch của Hồng, cô muốn tiếp cận Diệp Anh dần dần, rồi khi Diệp Anh đã tin tưởng cô, cô sẽ ra tay với Diệp Anh. Hồng và Linh tốt với Diệp Anh tới mức khó tin, còn về Quang Tuấn thì theo kế hoạch của Hồng, thì Quang Tuấn quay lại xin lỗi Lâm Phong một câu, rồi anh lại tiếp tục công việc trợ lý của mình. Tuy nhiên, anh và Lâm Phong vẫn không thể vui vẻ như lúc ban đầu. Bởi giữa hai người đàn ông, còn một rào cản, đó chính là Diệp Anh. Tôi được nghỉ học ngày chủ nhật, và được nghỉ làm, nhưng Lâm Phong lại đạt lại bận công việc, nên tôi nằm ở nhà, để cho tối anh ấy về, chúng tôi đi chơi cùng với nhau. Tôi nằm ở nhà buồn quá, tôi nằm cả buổi sáng tới trưa, tôi dậy nấu cơm ăn xong, tôi lại ngủ tiếp tới 2 giờ chiều, thì chị Hồng và Linh tới tận nhà tôi chơi. Diệp Anh ơi, em có nhà không? Dạ, em đây ạ. Sao chị biết nhà em mà tới? Chị hỏi anh Tuấn đây Dạ vâng Hai chị vào nhà đi ạ Hai chị ấy tới nhà tôi chơi Còn mua bao nhiêu là quà cho hai mẹ con tôi nữa Ba chị em tôi ngồi chơi một lúc Thì hai chị ấy dụ tôi đi chơi Hai chị cứ rủ nhiệt tình quá Nên tôi không thể từ chối Thế là tôi thay quần áo đi chơi cùng với hai chị Mới đầu chị Hồng nói là đi uống nước Nhưng khi lên xe taxi Chị ấy lại bảo lái xe chở chúng tôi đến một quán ba nổi tiếng Chị nói là lâu lắm rồi chị ấy không uống rượu Nên chị ấy muốn uống vài ly Tôi chưa bao giờ đi tới quán ba Nên tôi cũng thấy tò mò Và muốn đi thử một lần cho biết Mới đầu tôi còn tưởng là chỉ có ba chị em thôi Nhưng mà khi tới quán ba Thì chúng tôi gặp anh Quang Tuấn Chị Hồng thấy anh Tuấn ngồi uống rượu một mình Chị vẫy anh Tuấn Anh Tuấn ơi, anh đi một mình đấy à Ừ, ba chị em cũng đi uống rượu à Dạ vâng Anh ngồi một mình như thế, buồn lắm Lại đi ngồi với bọn em đi nào Ok luôn Tuấn lại ngồi cùng với chúng tôi, anh không thấy tôi không thấy ngại ngùng gì cả, vì tôi mà anh Tuấn vẫn luôn coi nhau là bạn bè, nên khi anh ấy lại ngồi gần tôi, tôi cũng không cảm thấy ngại nữa. Quang Tuấn còn vui vẻ hỏi tôi. Nên em đi mảnh đấy hả, Lâm Phong đâu em? Dạ anh ấy bận em còn tưởng là anh đi cùng với anh ấy chứ? Không, anh được nghỉ mà em, nay Chủ nhật mà. Dạ vâng ạ. Nào, anh mời diệp anh một ly nhé. Vâng ạ. Anh chúc em luôn vui vẻ, thành công, thật nhiều trong cuộc sống em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi uống hết ly rượu, sau đó Quang Tuấn lại mời tôi uống tiếp. Còn ly này, anh chúc em hạnh phúc bên người đàn ông em đã chọn. Lúc trước, anh có gì không phải, rượu anh bỏ qua cho anh nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Sau đó, chị Hồng và chị Linh lại mời tôi uống rượu tiếp. Tôi đã ngả ngài say và không biết tôi đã uống bao nhiêu ly rượu rồi. Rượu ngọt, càng uống lại càng thêm say. Hồng và linh liên tục mời Diệp Anh uống rượu, khiến cho Diệp Anh say rượu và không còn biết gì nữa. Diệp Anh gục mặt xuống bàn và ngủ luôn tại chỗ. Hồng liền nhìn Quang Tuấn nháy mắt. Cứ theo kế hoạch mà làm. Quang Tuấn gật đầu, anh đỡ Diệp Anh dựa vào vai của mình. Hồng nhanh chóng lấy điện thoại, chụp lại tấm hình Diệp Anh dựa đầu vào vai của Quang Tuấn, rồi cô ta nhếch mép cười. Sao có kịch hay để mà xem rồi đây? Lâm Phong à, em muốn biết anh sẽ thế nào khi nhìn thấy những cảnh này chứ? Lâm Phong giải quyết xong công việc, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vươn vai Đã tới chiều rồi, mình phải đi về tắm rửa rồi còn đón Diệp Anh mới được Lâm Phong đứng dậy đi về thì điện thoại của anh có tin nhắn tới Một số điện thoại lạ gửi cho anh hai tin nhắn Hai tấm hình, một tấm là Diệp Anh dựa vào vai của Quang Tuấn Một tấm hình là hình ảnh Diệp Anh và Quang Tuấn dìu nhau ở trước cửa một nhà nghỉ Người chụp có tâm ý chụp cả cái biển hiệu nhà nghỉ có sẵn Chỉ để Lâm Phong tìm cho dễ thôi Nhìn thấy hai tấm hình đó Lâm Phong sốc Anh không thể tin vào mắt mình được nữa Cô gái mà anh hết mực yêu thương Đang ở trong vòng tay của Quang Tuấn Ngay lập tức Lâm Phong phi xe tới nhà nghỉ Để tìm dịp anh và Quang Tuấn Cũng may là anh đang làm việc ở ngay gần đó Nên anh chỉ đi xe vài phút là tới nơi Lâm Phong phóng như bay ở trên đường Tới nhà nghỉ Anh lao vào quát với người trượt quầy Tuấn thêm phòng nào đấy hả Người trượt quầy nói Anh là ai Ở phòng nào Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng cho anh được. Lâm Phong vì quá tức giận, anh lao vào đấm người trượt quầy, sau đó chạy lao lên và đập cửa từng phòng một. Đi tới đâu, anh đạp cửa sầm sầm tới đó, khiến cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Lâm Phong bị mất kiểm soát và rất hung hãn, nên mọi người không có ai dám ngăn cản cả. Tầm này ai vào can, Lâm Phong đóng chết ngay. Tới phòng cuối cùng, anh đạp cửa liên tiếp. Lúc này Quang Tuấn ở bên trong dậy mở cửa. Anh ta tìm tới nhanh hơn là mình nghĩ đấy. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt của Lâm Phong là Quang Tuấn chỉ cởi trần, mặc quần. Lâm Phong lao vào. Anh nhìn thấy Diệp Anh nằm ở trên giường đắp chăn và không mặc đồ. Lâm Phong tức giận. Anh chậm trừng mắt lên mà quát lớn. Diệp Anh, em mau dậy cho anh. Diệp Anh vẫn nằm đó không biết gì. Quang Tuấn bình thả nói. Anh đừng có làm ồn nữa để cô ấy ngủ đi. Lâm Phong nhến răng. Thằng chó này. Mày dám lừa cô vào đây sao? Này, tôi với Diệp Anh yêu nhau đấy Chúng ta tự nguyện mà Không có lừa dối gì ở đây cả Mày còn dám nói sao? Tao giết mày Lâm Phong lao vào đấm Quang Tuấn liên tiếp Đang máu điên nổi lên Nên Quang Tuấn không kịp đỡ Anh bị Lâm Phong đấm cho máu mồm té cả ra. Lúc này, Lâm Phong hung dữ Không ai có thể ngăn cản nổi Sau khi đấm cho Quang Tuấn một trận tơi tả Lâm Phong lại kéo tay Diệp Anh Diệp Anh Em dạy cho tôi Diệp Anh vẫn nằm bất động. Lâm Phong mi hạ hỏa xuống. Anh lay người của Diệp Anh. Diệp Anh, Diệp Anh, em làm sao thế hả? Sao không trả lời anh? Lâm Phong nghi có chuyện chẳng lành, anh liền lấy chăn cuốn vào người Diệp Anh, bế cô ra khỏi nhà nghỉ. Anh lái xe chở Diệp Anh tới thẳng bệnh viện. Diệp Anh được các bác sĩ chẩn đoán là cô uống rượu và trong rượu có thuốc mê loại nặng. Lâm Phong bàng hoàng, anh ngồi bất động ở ghế. Điều mà anh không thể ngờ được là tại sao Quang Tuấn lại có thể ra tay hãm hại Một cô gái như thế Tại sao Quang Tuấn lại biến thêm một người sống thủ đoạn như vậy chứ Quang Tuấn đã thay đổi Anh không còn là Quang Tuấn của ngày xưa nữa rồi Lần này Lâm Phong sẽ báo cảnh sát Để họ điều tra làm rõ mọi chuyện Quang Tuấn sẽ phải trả giá đắt Cho những việc mà anh ta gây ra Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho Quang Tuấn thêm một lần nào nữa Mọi chuyện đi quá giới hạn rồi Lâm Phong vào phòng làm việc và hỏi bác sĩ Sao bác sĩ nói, cô sắp tỉnh rồi cơ mà Bây giờ hơn một tiếng trôi qua rồi, cô vẫn chưa tỉnh chứ Trong khoảng thời gian, từ một tới ba tiếng là cô sẽ tỉnh Sức khỏe cô ấy ổn định rồi, anh đừng có lo lắng quá Thế còn, chuyện gì vậy? Cô ấy có bị... À, tôi hiểu ý anh rồi Không có dấu hiệu xâm hại tình dục nhá Cô rất bình thường, chỉ là uống rượu có thuốc mê nặng thôi Nên anh đừng có lá lo lắng Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ Lâm Phong đi ra ngoài, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, anh lẩm bẩm. Quang Tuấn, mai cho cậu đấy, là cậu chơi giỏi trò, nếu không thì cậu xác định vào tù bóc lịch đi. Quang Tuấn trở về nhà với cái mặt sưng vù vì bị Lâm Phong đánh, anh đang rất thất vọng và chán đời thì Hồng gọi điện. Alo, sao rồi, anh chén nó chưa? Chưa kịp làm gì, Lâm Phong đã tới, đập tung cái nhà nghỉ ra rồi. Hồng hét toáng lên. Cái gì cơ, chưa kịp làm gì á Xanh kém cỏi quá thế hả Đã cô gửi hình ảnh cho Lâm Phong quá nhanh Rồi cô lại trách tôi sao Cô cứ chuẩn bị tinh thần Lâm Phong mà báo cảnh sát á Là tôi và cô á, chết chung một chỗ đi nhá Vì sao ta tới nhanh như vậy nhỉ Tôi tưởng anh ta đi công việc cơ mà Công việc cái quái gì Công việc ở ngay gần đây đấy Cô ngu ngốc làm hỏng hết mọi kế hoạch rồi Cô mau đi gặp Lâm Phong và thú tội với anh ta đi Trời ơi là trời Thế bây giờ Diệp Anh đang ở đâu Lâm Phong mới luôn đi rồi Hồng hoảng quá Liền tắt máy Gọi vào số của Diệp Anh Nhưng Lâm Phong đã cầm điện thoại của Diệp Anh Tắt nguồn nên Hồng không gọi được Hồng gọi điện không được Cô vội vàng sang gọi Linh Và hai người nhanh chóng đến bệnh viện Để cầu xin Diệp Anh và Lâm Phong tha thứ Trước khi quá muộn Tôi mở mắt ra Thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện Bên cạnh là Lâm Phong Tỉnh rồi à Lâm Phong Sao nằm ở đây chứ Em không nhớ gì sao? Em nhớ là em với chị Hồng và chị Linh đi uống rượu. Lâm Phong bắt đầu giận dỗi. Em không những nằm ở đây đâu. Em còn nằm ở những nơi khác nữa đấy. Vậy là sao ạ? Lâm Phong mở điện thoại cho tôi xem hai tấm ảnh tôi dựa đầu vào vai của Quang Tuấn và một cái ảnh Quang Tuấn đỡ tôi ở chiếc cổng nhà nghỉ. Tôi choáng váng lắp bắp không nói thành lời. Sao? Sao lại có những tấm ảnh này chứ? Tại sao? Ai chụp? Lâm Phong nổi cơn ghen anh quát ẩm lên Em có biết tôi nhìn thấy những gì không hả Tôi nhìn thấy em Nằm ở trong nhà nghỉ với Quang Tuấn nữa đấy Vì sao em lại đi chơi với mấy con người đó hả Em đi đâu, em làm gì Em không thèm nói với tôi một tiếng hay sao Tôi bật khóc nước nở Tôi không ngờ mọi chuyện Lại sao nhung nỗi như vậy nữa Tôi không ngờ nổi là tôi đi vào nhà nghỉ với Quang Tuấn Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Khiến tôi tráng váng Anh ơi Em không nhớ cái gì hết Em cũng chẳng biết tại sao nữa Em đi vào nhà nghỉ lúc nào em chẳng nhớ Em không nhớ gì cả, em không biết gì cả Em xin lỗi anh, em đừng giận em có được không Em thích Quang Tuấn ý, thì cứ nói thẳng với anh chứ Đằng này em lại giấu giếm, đi chơi với cậu ta Em gọi là trò đùa của anh, của em có đúng không Không phải đâu anh ơi, em không nhớ mà Em đi uống rượu với chị Hồng và chị Linh thôi Và tình cờ gặp anh ta ở đó Tôi không biết phải nói sao để Lâm Phong hiểu nữa Mọi chuyện quá đột ngột Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra Không thể lớn chuyện rồi Lâm Phong nói sẽ báo cảnh sát Nhưng mà tôi lại không muốn làm lớn chuyện lên Với lại tôi và Quang Tuấn Chưa xảy ra chuyện gì trong nhà nghỉ Nên tôi không báo cảnh sát nữa Sau đó chị Hồng và chị Linh Cũng đã tới bệnh viện để xin lỗi tôi Nên thôi lần này tôi bỏ qua cho họ Thế là Lâm Phong lại giận tôi Đã giận rồi lại càng giận hơn Lâm Phong giận dỗi tôi Anh đưa tôi về tới cổng Tới nhà rồi đấy Em vào nghỉ đi Em cứ nghỉ mấy hôm cho khỏe lại sáng đi làm. Này, anh đuổi việc em luôn đấy à? Anh không đuổi việc em. Anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà. Tôi thở dài rồi nói. Sau lần này, em phải rút ra một bài học cho mình. Đừng có dễ dã như vậy. Ai rủ đi, cũng đi. Ai bảo cũng nghe như thế sao? Anh vừa nói cái gì? Em dễ dã sao? Anh nói không đúng sao? Anh nói đúng rồi đấy, vừa lòng anh chưa? Tôi vào nhà nằm suy nghĩ mãi. Sau những chuyện xảy ra, tôi không muốn gặp lại chị Hồng, chị Linh và Quang Tuấn nữa. Họ đã xin lỗi tôi rồi, tôi đồng ý rồi. Nhưng tôi nghĩ là tôi không nên chơi với hai người đó nữa. Những người sống thủ đoạn như vậy, chơi cùng họ sẽ nguy hiểm lắm. nên tôi cứ tránh ra là tốt nhất. Sáng hôm sau, Lâm Phong bảo với chị ở phòng nhân sự biết đơn nghỉ việc cho Quang Tuấn, Hồng, Linh và cả chị Hoa Quét Giọt cũng ở trong danh sách bị sa thải. Làm đơn xong, những người đó được nghỉ việc luôn trong ngày mà không cần phải làm tới cuối tháng. Quang Tuấn cầm tờ đơn, anh im lặng không nói gì, rời khỏi công ty. Còn Hồng và Linh thì khóc lóc, xin ở lại. Nhưng mà Lâm Phong đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được. Chị nhân sự không thấy Diệp Anh đi làm, chị hỏi Lâm Phong. Nhưng không thấy Diệp Anh đi làm thôi giám đốc. À Diệp Anh bị ốm rồi, hôm nào khỏe thì cô ấy đi. Dạ vâng ạ. Thế nhưng tới ngày hôm sau, Diệp Anh vẫn không đi làm. Lâm Phong gọi điện thì thuê bao. Anh lo quá mới tới nhà Diệp Anh để tìm cô, thì mẹ Diệp Anh nói là cô đã đi làm rồi đi làm mà cháu, con bé có nghỉ ốm hôm nào đâu nhỉ? thì cháu không thấy diệp anh đi làm, cháu mới tới đây mà cô. à, cô nhớ rồi, hôm trước nó có kể với cô là nó nghỉ làm ở công ty rồi, nó chuyển qua làm ở quán cà phê, thì sáng tới tối luôn đấy cháu ạ. vâng, thế để cháu ra quán cà phê tìm cô ấy. Lâm phong lái xe ra quán cà phê, vừa đi anh vừa lẩm bẩm. rõ ràng là cô ấy sai, thế mà cô ấy không thèm tới tìm mình nữa để xin lỗi biết mình giận dỗi mà cô ấy còn không thèm dỗ mình nữa chứ người gì mà không có trái tim tôi nghỉ việc quét dọn tôi tới quán cà phê và xin làm việc cả ngày lẫn tối luôn tôi muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện không vui trước đó tôi cảm thấy mình không hợp với chuyện yêu đương thì phải nên chuyện tình cảm của tôi và Lâm Phong tôi sẽ suy nghĩ lại một lần nữa để xem tôi nên tiếp tục hay là dừng lại đây nhưng vì Lâm Phong đang giận tôi nên vài ngày nữa tôi mới đi tìm anh ấy để nói chuyện rõ ràng Thế nhưng tôi mới nghỉ hai ngày thôi, Lâm Phong mò tới tận quán cà phê tôi làm. Tôi đang sửa cốc chén thì chị chủ quán gọi. Diệp anh ơi, có người tìm em kìa. Ai tìm em vậy chị? Cái anh chàng đẹp trai vẫn hay tới đón em về đó. Tôi bê cốc cà phê ra bàn cho Lâm Phong rồi tôi đi vào. Lâm Phong không thấy tôi nói gì cả, anh liền nói. Em không nói gì với anh sao? Em không. Tôi đi quay vào thì Lâm Phong liền kéo tôi lại. Đúng là anh bảo đã. Nói chuyện sau đi, em đang bận rồi. Nói bây giờ đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không trả lời cứ thế đi thẳng vào bên trong. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy vào thời điểm này nữa. Bởi hôm trước, khi nghe anh ấy nói là tôi dễ dãi, tự dưng tôi lại cảm thấy tự ái, kinh khủng ấy. Cuộc đời của tôi anh là người duy nhất, kể cả là ba năm trước cũng vậy. Anh cũng chính là người duy nhất của cuộc đời tôi. Ngoài anh ra, tôi chưa phải lòng bất kỳ ai cả. Thế mà trong lúc nóng giận, anh ấy bảo tôi là người dễ dãi. Đã vậy lần này tôi dỗi luôn Tôi cho biết mặt Không thèm nói chuyện với anh ấy luôn Tôi đi vào bên trong Mà kệ Lâm Phong ngồi đó xị mặt ra Cứ một tí anh lại liếc mắt nhìn trộm tôi Lâm Phong ngồi nhìn cốc cà phê hậm hực Tự dưng dỗi ngược mình sao đã lại ra ngồi giận phải làm mình mới đúng chứ Lâm Phong muốn nói chuyện với Diệp Anh Nhưng mà Diệp Anh lại không thèm cho nói chuyện Thế là Lâm Phong nghỉ lý ra một cách Để Diệp Anh phải đi ra Diệp Anh ơi Cà phê đắng quá tôi mới hỏi chị chủ quán chị cha pha cà phê ít sữa hả chị sao mà ta kêu đắng như kiểu chị chị không nhớ đâu em cứ ra kiểm tra giúp chị đi tôi đi ra cầm cốc cà phê lên và lấy thìa thử cà phê ngọt mà đắng đâu mà đắng anh thấy đắng mà rất đắng luôn đấy thôi được rồi em mang cho anh cả hộp sữa ra đây nhá anh đổ hết vào đó là ngọt ngay ấy mà thôi không cần đâu chắc là do không được nói chuyện với em đấy anh cảm thấy đắng mồm đắng miệng quá Anh cũng lắm chuyện đấy nhỉ Thật mà Giờ em ra đây anh thấy ngọt rồi này Chẹp chẹp Cà phê ngon quá Ngon thì anh uống đi rồi về đi Đừng có kiểu uống một cốc cà phê Mà ngồi lì ở quán này người ta cả ngày nhá Bà Giờ em chịu nói chuyện với anh Anh mới về Nếu không anh ngồi đây cả ngày đấy Anh trẻ con vừa thôi chứ Em cứ làm việc của em đi Anh ngồi đây uống cà phê mà Lát nữa Anh xin chị chủ quán bát cơm ăn ở đây luôn Tôi bực quá mới gắt lên sang lì thế hả Kệ anh Không thể kệ được Em đi về ngay đi Anh không về đấy Đồ lì lợm Tại em em mới vậy cơ mà Mà em không biết Anh đang giận em sao Anh giận thì kệ anh chứ Xem ác thế hả Diệp anh Anh ghen Anh dỗi em Mà em không thèm dỗi anh một câu là sao Tôi không biết dỗi Em cũng phải năn nỉ anh một câu chứ Anh sẽ tha thứ mà Anh có khó khăn gì đâu Tôi không thích đấy Với lại chúng ta Hòa rồi Tôi không cần phải năn nỉ anh nữa Tôi còn đang suy nghĩ lại Sao có nên tiếp tục với anh không đây Hay là chia tay đây Lâm Phong nghe tôi nói vậy Anh nhảy ngược lên luôn xem nói vậy chứ xem ác thế Nếu giả sử Là khi em nhìn thấy Anh ở trong nhà nghỉ với một cô gái khác Em có nổi điên lên không Anh cũng biết ghen Biết giận dỗi chứ Thì tôi bị lừa mà Sau đó tôi xin lỗi anh rồi còn gì thì ngoài việc xin lỗi ra em không biết định anh một câu à, rồi tự dưng nghỉ việc tránh mặt anh luôn, không hiểu cái gì nữa tất cả là do anh đấy, nếu anh mà không nói tôi dễ dãi, tôi đã không như vậy rồi, tôi chán rồi tôi rút lui đây, tôi khuyên anh nhá, anh không nên yêu một đứa dễ dãi như tôi đâu. Lúc đó Lâm Phong hiểu ra vấn đề, anh bật cười và nói, hóa ra em giận anh là vì câu nói đó sao? Không đúng à, cười cái gì? Anh xin lỗi, vì lúc đó anh hơi giận quá, anh nói linh tinh ấy mà Em đừng giận anh nữa nhé Tôi nói chuyện này sau, giờ thì anh đi về đi Không, anh không về đâu, anh ở lại đây với em Không được, anh phải đi về đi, cho làm ăn của người ta đấy, không phải là chỗ cho anh để ăn vạ đâu Thanh xin phép chị chủ quán, cho anh ở lại nhé, anh phụ bàn với dọn dẹp cho em Anh bị điên rồi Thế là Lâm Phong ở lại, giúp tôi rửa dọn cốc chén và dọn dẹp quán Mặt anh ấy cứ nhơn nhơn cả ra. thành ra tôi muốn giận anh ấy cũng chẳng được nữa. Lâm Phong ở lại chờ tôi. Tới lúc ta làm, anh chờ tôi về nhà. Thế mẹ tôi vẫn thức chờ. Anh vào nhà ngồi chơi nói chuyện với mẹ tôi luôn. Tôi và Lâm Phong quay về bên nhau. Ban ngày tôi đi học, còn buổi tối tôi đi làm thêm ở quán cà phê. Tôi vẫn luôn cố gắng học thật tốt, để sau khi ra trường, tôi có thể đàng hoàng vào công ty của anh làm. Tôi phải cố gắng nỗ lực, để có thể tự tin, sánh bước bên anh. Sau cái đêm định bệnh ấy, tôi cứ nghĩ rằng, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế mà ba năm sau, tôi gặp lại anh, người tình một đêm ngày đó, giờ sắp trở thành chồng của tôi. Còn về Hồng và Linh, sau khi bị Lâm Phong cho nghỉ việc, thì Linh sang nước ngoài làm việc. Còn Hồng thì loanh quanh tìm việc mãi không được, tạm phải thất nghiệp ở nhà. Ở nhà Hồng mới rảnh rỗi, chán quá, cô mới nhắn tin cho Quang Tuấn. Anh đang ở đâu đấy? Anh làm ở đâu chưa? Tuấn cũng đang rảnh, anh trả lời lại luôn. Thất nghiệp ở nhà đây, chán quá Đi cà phê không anh? Có Cứ như thế, hai người thất nghiệp chơi cùng với nhau và cùng đi tìm việc Dần dần Hồng và Quang Tuấn đã thành một đôi Họ xin việc và làm cùng với nhau Thời gian qua đi, Lâm Phong cũng dần bỏ qua chuyện cũ Và tới ngày cưới của hai người họ Thì Lâm Phong và Diệp Anh cũng tới chúc mừng Tình bạn của họ tuy không thể thân thiết được như xưa Nhưng họ vẫn luôn coi nhau là bạn Thời gian xói nhòa tất cả Tất cả mọi người, ai cũng sẽ được hạnh phúc